Người bị đùa rỡn, tư nguyệt cùng dương thiên hà vừa mới đi ra ra các thanh lăng sân, liền nghe thế như vậy, một tiếng mãn hàm chứa vui sướng khi người gặp họa thập phần thiếu tấu hỏi chuyện. Thanh âm vừa mới rơi xuống, âm độc liền từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng mà dừng ở hai người trước mặt, cười đến đầy mặt hung tàn mà cúi người, ở các tư nguyệt mặt chỉ có mấy xe em khoảng cách dừng lại, chàng ngập mỹ hoặc đôi mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm tư nguyệt nhìn đã lâu, biên xem còn biên nói. Tấm tắc không phát hiện lớn lên có bao nhiêu đẹp à, người nọ cái gì ánh mắt, như thế nào sẽ lựa chọn đùa rỡ người. Nghe xong lời này, tư nguyệt ít nhất là trên mặt không tức giận, cười tủm tỉm mà nói, phân khối sư phó, ở ngài lão nhân ra hoa rung nguyệt mạo trước mặt, ta tự nhiên là lớn lên khó coi. Hừ, âm độc hừ lạnh, lúc ban đầu hắn thời điểm, chính là vì tre khó hắn này một khuôn mặt, ở tư nguyệt nơi đó ngoài miệng thảo không đến chỗ tốt, nghiêng đầu nhìn dương thiền hạ không. chút khắc khí mà nói, thật là vô dụng. Đáng tiếc Dương Thiên Hà vẫn luôn đều rất có tự mình hiểu lấy, tự thân có mấy cân mấy lượng hắn càng là rõ ràng thật sự, so với trước mặt vị này cả ngày đi tới đi lui phần khối sư phó, hắn tự nhiên là kém đến xa, nhưng này người thành thật cùng Tư Nguyệt, còn có hai đứa nhỏ đại ở bên nhau thời gian lâu lắm, cũng không phải một chút biến hóa đều không có, tỉ như nói hiện tại. Hắn nghiêm túc nhìn âm độc, theo sau lộ ra ngốc hề hề cũng tuyệt đối sẽ không để Cho người khác sinh ra hắn dụng tâm kín đáo tươi cười, phân khối sư phó, người lớn như vậy tuổi, hẳn là cưới một phòng tức phụ, xin mấy cái oa. Nói xong, cũng mặc kệ âm độc cái gì biểu tình, xoay người rời đi. Đừng khi dễ người thành thật, nếu là ta không cẩn thận ở phân khối trước mặt nói điểm cái gì. Tư nguyệt cung âm độc sai thân là lúc đồng dạng cười tủm tỉm mà nói, hắn tâm tưởng chính là rất cao, phân khối sư phó, người nói hắn là tin tưởng ta còn là người người cho dù âm độc, trong lòng lại không cam lòng, đối với điểm này, hắn là sẽ không hoài nghi. Còn có, Dương Thiên Hà hắn thực hảo, ta cảm thấy thực hảo, phân khối cùng Tiểu Bảo cũng cho rằng hảo, cho nên, cho dù phân khối sư phó ngươi cảm thấy hắn lại không tốt cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ là phân khối sư phó. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. người kia rộn ràng uy hiếp ta. Âm độc sửng suốt, nghiêng đầu nhìn Tư Nguyệt. Trong lúc nhất thời lấy không chuẩn đối phương là nghiêm túc vẫn là nói, giỡn, ta chỉ là phát tiết một chút ngươi tùy ý nhụn tay nhà của chúng ta sự bất mãn mà thôi, Tư Nguyệt lưu lại lời này, đi phía trước đi rồi vài bước, lại ngừng lại, quay đầu lại, phân khối sư phó, ta nhìn ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi, ở ra các phủ ăn không uống không, nếu không, ta cho ngươi tìm điểm sự tình làm. Đối với mặt sau Tư Nguyệt Thành Linh xảy ra nói, tuy là âm độc đều có chút theo không kịp. Có chút ngây ngốc hỏi, chuyện gì? Chờ bừng tỉnh thời điểm, đã thượng tư nguyệt. Tạc thuyền, trường nhạc hầu phủ, từ tháng riêng 16 ngày ấy sự tình phát sinh lúc sau, tuy rằng ném chiếc quan chỉ để lại tước bị mộ dung hảo nhiên làm tương ứng xử phạt, nhưng đối với như vậy không đau không ngứa trừng phạt. Trong phủ hảo những người này trong lòng đều là không phục, chỉ là có hiên viên ngọc tòa trấn nội trạch, ai cũng không dám nói cái gì. Bên trong phủ là an tĩnh. Bất quá trường nhạc hậu phụ ở kinh thành thanh danh lại là xuống dốc không phanh, nguyên bản sớm đã tới rồi. làm mai tuổi cô nương, trước kia là cây các gia tranh đoạt đối tượng, hiện tại lại tới rồi không người hỏi thăm nông nổi. Từ kia chuyện phát sinh lúc sau, mỗi dung hảo nhân liền hạ lệnh trong nhà người không có việc gì liền không cần ra cửa, tại đây mấu chốt đi ra ngoài, kia tuyệt đối là cho tiếng người bính. Tránh tránh đầu sóng ngọn gió, thời gian dài tổng ngồi quá khứ, lại nói, nếu đều đã đương trường lấy máu nghiệm thân, như vậy tư nguyệt là mộ dung hạo nhiên nữ nhi đã là chắc chắn sự tình. Bọn họ lại chờ, chờ tư nguyệt lại một lần tới cửa bái phỏng. Chỉ là, vô luận là mộ dung hạo nhiên vẫn là hiên viên ngọc đều không có nghĩ đến, bọn họ chờ đến lại là cái này. Đại phu, nhỏ nhã như thế nào? đương mộ dung bưng bị hạ nhân nâng trở về thời điểm, nhìn hắn bị bẻ gãy tứ chi, đầy người vết roi, còn có mỏng manh hô hấp, hầu phủ mọi người đều bị hắn như vậy nhìn thấy ghê người bộ dáng cấp sợ hãi, nhị phu nhân điền thị là trực tiếp một hơi thượng không tới, hỗn mê bất tỉnh. Nhị lão ra mộ, dung cẩn nhiên run dậy một thân cùng trên giường mộ dung Bân giống nhau thịt mỡ, nôn nóng hỏi. Trường nhạc hầu phủ chuyên dụng đại phu ngồi ở mép giường chậm rãi vuốt háng cầm râu nghe được Mộ Dung cẩn nhiên vấn đề thở dài lắc đầu ngoại thương cũng không quan trọng tứ chi xương cốt chỉ là sai vị cũng không có đứt gãy chỉ là nghe được đại phu nói như vậy Mộ Dung cẩn nhiên trong lòng vừa mới mới vừa tung một hơi lại đề ra đi lên đại phu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất thẳng run run hạ nhận lại những này một phòng trường nhạc hầu phủ người thập phần uyển chuyển mà nói. Vừa rồi ta nghe xong hạ nhân nói, cấp nhị thiếu ra kiểm tra rồi thân thể, cái kia bộ vì bị thương là nghiêm trọng nhất, phóng rừng đối về sau chuyện phòng thế ảnh hưởng rất lớn. Cái gì? Mộ dung cẩn nhiên người béo, thanh âm lại sắc nhọn chói tai thật sự, đại phu ngươi cấp hảo hảo xem xem, ta đã có thể như vậy một cái nhi tử. Đúng vậy, đại phu ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp, ta nhi tử, ta, nhi tử, điền thì tái nhật mặt. Nước mắt giàn rụa ngân, bị đại kích đến là lời nói đều nói không nhanh nhẹn, lung lay sắp đổ thân mình nếu như không phải hai bên đều có nha hoàng đỡ, chỉ sợ đã sớm lại một lần ngã xuống, ta liền như vậy một cái nhi tự á. Nhị lão ra, nhị phu nhân, ta thật sự là bất lực, hẳn là này hầu phủ đại phu, tự nhiên là biết nhị phòng liền như vậy một cái độc đinh miêu, hiện giờ cái dạng này, hướng phân nữa là muốn tuyệt hậu. Nhị phu nhân, nhị phu nhân, điền thì vừa nghe. lời này lại một lần hôn mê bất tỉnh chính là Mộ Dung cẩn nhiên cũng bị đả kích đến không được hắn ở hậu viện cày ký ngần ấy năm mới được một cái bảo bối nhi tử hiện giờ lại bị phế thành như vậy hắn như thế nào không khổ sở chạm vào là chán trà rơi xuống đất thanh âm Hiên viên mặt ngọc sắc xanh mép chán ghét nhìn lướt qua trên giường Mộ Dung bâng đứng dậy đi ra ngoài nhìn quay trên mặt đất nô tài lệ mắt đảo qua nói rốt cuộc là chuyện như thế nào ai hạ tay chỉ cần là Trường nhạc hầu phủ người đều biết, nhị phong là trừ bỏ con vợ lẽ mộ dung nhạc nhiên nhất không chịu hiên viên ngọc thích, nhất không địa vị, mà ở hiên viên ngọc trong lòng. Nếu nói mộ dung hạo nhiên cùng mộ dung lỗi lạc là nàng kiêu ngạo, như vậy, mộ dung cẩn nhiên chính là nàng sĩ nhục. Nhưng lại như thế nào không thích mộ dung cẩn nhiên, kia cũng là nàng hiên viên ngọc nhi tử, mộ dung bân cũng là nàng tôn tử, ở rõ như ban ngày dưới, thế nhưng vì khi dễ thành như vậy, chính là không có đem. Nàng, đem trường nhạc hậu vũ để vào mắt, hồi công chúa nói, là đại tiểu thư. Quỳ gối đằng trước nô tài cúi đầu, đầy mặt sợ hãi mà nói, lúc này đây, bọn họ chỉ sợ là chết chắc rồi. Đại ca, mộ dung cẩn nhiên đến bây giờ còn không thể tiếp thu sẽ tuyệt hậu này một chuyện thật, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vừa ra tới, liền sẽ nghe thấy nói như vậy, đầu sở gây tội thế nhưng là đại phòng, cái này làm cho hắn như thế nào chịu được, vẻ mặt hung ác mà đối với mộ dung ngạo nhân quắc. Bang, hiên viên ngọc đứng dậy, lạnh mặt một cái bàn tay ném qua đi, mang theo chỉ bộ ngón út ở mộ dung cẩn, nhưng trên mặt không hề ngoài ý muốn vẽ ra một đạo vết máu, đang xem đến đôi phượng trong mắt sợ hãi khi, trong lòng chán ghét càng sâu, như thế nào cùng đại ca ngươi nói chuyện, lăn một bên đi. Nương, mộ dung cẩn nhiên bất mãn mà kêu một tiếng, bất quá, thanh âm kia so với vừa mới đối với mộ dung ngạo nhiên giống giận nhỏ đi nhiều, tự tin càng là ở kia một cái tác lúc sau biến bất vô. Tùng, vốn dĩ muốn nói cái gì đó, những người tiếp xúc đến hiên viên ngọc kia một đôi lạnh băng vô tình đôi mắt khi, có chút bị thương, càng có rất nhiều nhút nhát, cúi đầu giúp hắn mập mặt thân mình thối lui đến một bên. Không nghĩ tới, trừ bỏ hắn kia một thân thịt mỡ, hiên viên ngọc ghét nhất hắn dáng vẻ này, hoàn toàn không giống nàng sinh ra tới nhi tử. Nơn, mộ dung Hạo nhiên mở miệng kêu lên, hiện tại nhất mấu chốt chính là đem sự tình biết rõ ràng, thấy hiên viên ngọc một lần nữa ngồi. Xuống, nhị đệ, ngươi cũng nghe nghe, theo sau nhìn phía dưới người, người xác định là đại tiểu thư. Khi nô tài cũng phản ứng lại đây, chỉ sợ hắn các chủ tử đều cho rằng, là gã vào đại hoàng tử phụ chỉ yên đại tiểu thư, nghĩ đến đây, ở trong lòng hung hăng mà phiến chính mình một cái bàn tay, mới mở miệng nói, là gia các phủ biểu tiểu thư. Vừa nghe cùng ra các phủ có quan hệ, ở đây người sắc mặt đều không tốt, mặc dù kia nô tài trong miệng biểu tiểu thư là hồ gia thân nữ nhi, là công chúa. Thân cháu gái, cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi. Sự tình tới rồi tình trạng này, phía dưới nô tai có thể làm cũng cũng chỉ là đem hết toàn lực, mà đem sự tình đẩy ở tư nguyệt trên người. Các ngươi ý tứ là tư nguyệt đi thu tiểu lầu, vừa vặn đụng tới nho nhã, khắc khẩu vài câu luyện đánh lên, sau đó tư nguyệt liền đem nho nhã đánh thành như vậy. Mộ dung lỗi lạc hỏi xong lời này, nhìn phía dưới hạ nhân nói tiếp, ngươi xác định là như thế này. Trường nhạc hầu phủ nhị thiếu ra là cái dạng gì? Người, bọn họ sẽ không biết. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nói vậy thật hảo hỏi thăm, các ngươi còn không từ thật đưa tới. Mộ dung Hạo nhiên nhíu mày, này vũ đệ hạ nhân đều làm sao vậy, đều dám lừa trên gạt dưới, trong mắt còn có hay không bọn họ này đó chủ nhân tồn tại. Kéo đi ra ngoài, đánh tới bọn họ nói thật mới thôi. Hiên viên ngọc thanh âm làm phía dưới người sôi nổi run run lên. Nô tài nói, cơ hội là lập tức. Liền có người bò ra tới, vẻ mặt đưa đám nói, hắn đột nhiên nghĩ đến, mấy năm trước công chúa cũng nói qua lời này, chỉ là, ngay lúc đó nô tài mặc dù là cuối cùng chiều như cũ bị đánh chết, mặc dù biết chủ tử bị thương thành như vậy, bọn họ là chạy trời không khỏi nắng, nhưng hắn vẫn là chụp chết à, đặc biệt là bị sống sờ sờ mà đánh chết. Vì thế, một cổ não mà đem hắn biết đến sự tình nói ra. Hỗn trướng, nhìn xem người kia hảo nhi tử làm sự tình, Hiên Viên Ngọc tức giận đến hận không thể lại cấp một dung cẩn nhiên một cái bàn tay, ngay thường hồ nháo còn chưa tính, hiện giờ đều đuổi rỡn đến tỉ tỉ trên người đi, chỉ cần nàng tưởng tượng đến việc này bị kinh thành hảo những người này biết được, nàng rất rõ ràng những người đó sẽ ơ ngầm nói như thế nào trừ Nhạc Hậu phủ, phóng trừng các loại nàng kham dơ bẩn nói đều có. Ra các phủ người không một cái sắc mặt là tốt bọn họ cho dù là ở Tráng ghét Tư Nguyệt Nhưng phát sinh như vậy sự tình, từ mỗi một cái góc độ tới xem, so với tháng riêng 16 ngày ấy sự tình càng làm cho bọn họ không tiếp thu được bọn. Họ có thể tưởng tượng, trường nhạc hầu phủ ở rất dài một đoạn thời gian đều là người khác trong mắt chê cười. Xứng đáng, nghĩ đến bọn họ tình cảnh, chính là ngẩng đầu ở ngực làm người đều có chút khó khăn, trường nhạc hầu phủ người lại không một cái đồng tình trên giường nằm mộ rung bân, tư nguyệt đánh. Mộ dung hạo nhưng sắc mặt rất là không tốt. Bất quá, một nửa là bởi vì mộ dung bân sợ làm chuyện ngu xuẩn, một nửa là tư nguyệt hành động. Thân là nữ nhân, đối nam nhân đánh đã thực thất lễ. Thế những lấy còn đá nam nhân kia chủ, phế đi một người nam nhân, quả thực chính là không biết xấu hổ, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, qua hôm nay, kinh thành người sẽ thấy thế nào tư nguyệt cùng mộ dung bân. Chịu liên lụy mất mặt khẳng định là trường nhạc hầu phụ, một cái ăn chơi trai tán nhi tử một cái hào phóng nữ nhi, hắn bên tai thậm chí đã nhớ tới người khác khinh bị trao phúng lời nói. Nương, phái hai cái trong cung ra tới ma đi ra các phụ, làm các nàng hảo hảo mà giáo giáo tư, nguyệt quy cũ Mộ dung Hạo nhiên nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đối với điểm này, thiên viên ngọc là tán đồng. Đại ca, việc này liền như vậy tính. Mộ dung cẩn nhiên có chút không cam lòng hỏi. Hiên viên ngọc đã khó được xem cái này làm nàng chán ghét nhi tử, nhị đệ, vậy ngươi muốn cho tai như thế nào, đi ra các phủ âm ĩ." Mộ dung hạo nhiên câu mày hỏi, ngươi là cảm thấy chúng ta trong phủ chê cười còn chưa đủ nhiều sao? Mộ dung cẩn nhiên không biết nên nói như thế nào. Trong hoàng cung, hiên, viên hoàng trong mắt ngạc nhiên thập phần rõ ràng, nghiêng đầu, nhìn dịp công công, là chẳng nghe lầm, vẫn là ngươi tin tức có lầm. Hoàng thượng, việc này hiện tại ở Kinh Thành đều truyền khai. Đối với trường nhạc hầu phụ cái kia ra nhập bọn họ này một hàng liệt thiếu ra, hắn chỉ có hai chữ, xứng đáng, chỉ là, diệp công công rất là lo lắng, hiện tại nói kia tư nguyệt cái gì đều có, thái tử ra nơi đó. Ha ha, hiên viên hoàng lại là cười, nữ nhân này hành sự ngoan độc cùng nàng diện, màu thật không phối hợp. Hoàng thượng, diệp công công có chút không rõ, chẳng lẽ hoàng thượng không lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến thái tử ra sao? Hiên viên hoàng trầm mặt ngươi còn không hiểu biết rộn ràng sao. Hắn sẽ không để ý này đó, phải người dám thị trường nhạc hầu phủ, nếu là rộn ràng phải đối trường nhạc hầu phủ làm gì đó lời nói, các ngươi không cần phải xen vào, chỉ một chút, vô cùng bảo đảm rộn ràng an toàn. Có lẽ người khác sẽ bởi vì có như vậy một cái bưu hãng thậm chí ở. Rất nhiều người trong mắt không biết xấu hổ, hành sự kinh thế hải tục mẫu thân mà cảm thấy mất mặt, nhưng người nọ tuyệt đối không phải là rộn ràng. Tựa như dịp công công theo như lời như vậy, sự tình phát sinh không đến một cánh giờ lúc sau, toàn bộ kinh thành đều oanh động, trường nhạc hồ phụ nhị công tử ở rõ như ba ngày dưới, thế nhân đùa rưỡng chính mình đường tỷ, này tin tức đã đủ chấn động, ai cũng không nghĩ tới khi rẽ các phủ biểu tiểu thư càng hung tàn, không chút do dự phế đi nàng. Đường đệ làm hắn đương không thành nam nhân. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo biết đến thời điểm đã là buổi tối, mẫu thân, người không sao chứ. Hai người đồng thời hỏi, Tư Nguyệt lắc đầu, các ngươi xem ta bộ dáng giống có việc sao? Hừ, còn không có sự, người đi nghe một chút, bên ngoài người đem lời nói chuyện đến có bao nhiêu khó nghe, âm độc cười lạnh mà nói, ác phụ, người đàn bà đanh đá, độc phụ, hào phóng, làm gì? Một phản lá liễu đào ban theo sát ý từ cổ hắn cọ qua, hắn có thể khẳng định, nếu không phải hắn trốn đến mau, khi bắn vào phía sau khung cửa đao đã cắt vỡ hắn ít hầu. Ngươi cầm miệng. Dương thiên Hà phụ tử ba người đồng thời hướng về phía hắn quát. Dương Tây tay là một chút cũng không có cấp âm độc mặt mũi, lạnh mặt nói, siêu phó, người nếu là lại nói, ta liền không nhận ngươi. Âm độc sửng suốt mới phát hiện hắn vừa rồi nói được rất cao hứng, không chú ý tới trước mặt những người này trừng lớn vẫn nộ đôi mắt, sờ sờ cái mũi, rộn ràng, đừng nóng giận ta. Không nói còn không được sao. Bất quá, cho dù là như thế. Vẫn là nhỏ giọng mà nói thầm nói, lại nói, này lại không phải ta nói. Ngươi còn nói, này đáng tiếc, dưỡng tay tay tai thính không rõ, chừng mắt âm độc kêu lên. Hảo, các ngươi tức giận cái gì à, người khác nói như thế nào, lại không phải ta có thể ngăn cản. Tư Nguyệt cười nói, nàng tuy rằng đã hiểu biết xã hội này thanh danh tầm quan trọng, thật có chút sự tình là nàng không thể chịu đựng, cho dù là ở phát sinh một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo huynh để hai người trong mắt hỏa khí như cũ không tiêu, trong lòng tính toán buổi tối muốn hay không làm điểm cái gì. Phân khối, người đáp ứng quá ta, không sằng bậy. Tư Nguyệt nhìn hai người biểu tình, thu hồi tư cười, nghiêm túc mà nói, còn có tiểu bảo, nơi này là kinh thành, cũng không phải là Dương ra thôn. Mẫu thân, hai người biết Tư Nguyệt nói được không sai, chỉ là còn tưởng tránh thủ một chút. Tư Nguyệt lắc đầu, không được. Hảo đi, hai người thành thật gật đầu. Mẫu thân này phó biểu tình luyện đại biểu cho sự tình không có thương lượng đường sống, vì không chọc mẫu thân sinh khí, bọn họ tạm thời nhìn, bất quá, về sau khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Ly vương phủ, thanh liên viện, mộ dung chỉ yên đã từ thành thân ngày ấy đã kết trung phục hồi tinh thần lại, tuy rằng là chắc phi, nhưng vương ra mấy ngày nay vẫn luôn đều nghĩ ở nàng trong viện, đối nàng yêu thích không những không giảm bớt, ngược lại càng, nhiều vài phần thương tiếc. Cái này làm cho nàng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là hiện tại, luôn luôn đoan chẳng ôn nhu mộ dung chỉ yên vẻ mặt kinh hãi mà nhìn hiên viên ly, vương gia đây là thật vậy chăng? Hiên viên ly cười nhéo nhéo mộ dung chỉ yên khuôn mặt, nhìn kia mặt trên bởi vì chính mình động tác mà đỏ lên, trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu, chỉ yên, ngươi thật đáng yêu. Vương ra, mộ dung chỉ yên khiếp sợ không phải trang, như vậy sự tình đối với nàng như vậy tiểu thư. khuya cá tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, khi cha còn có tổ mẫu, bọn họ không có việc gì đi. Đến nỗi hứa thì, từ gã lại đây lúc sau, liền tính là hội môn thời điểm, nàng đều không còn nhắc tới người này. Việc này nháo đến lớn như vậy, chế diễu người khẳng định là có, bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, thời gian một lâu, tổng hội bình ổn, công chúa cùng hậu ra đều là trải qua quá lớn sóng gió người, sẽ không bị điểm này sự tình sợ đã đảo. Hiên viên ly nhịn dưới đàn mỹ nhân, không. Hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, vô luận cái dạng gì biểu tình đều làm người xem đến mê mẩn. Ân, mộ dung chỉ yên gật đầu, nàng Minh Bạch Vương ra nói nói rất có đạo lý, ở toàn bộ náo nhiệt kinh thành, lại đại sự tình điều sẽ từng có đi thời điểm, chẳng qua, mày hơi trao, hẳn là không ai giáo tư nguyệt quy của duyên cứ, nếu không. Kế tiếp mộ dung chỉ yên không biết nên nói như thế nào đi xuống. Tư Nguyệt không hiểu quy củ, nói đến cùng vẫn là bởi vì nàng mẹ ruột quan hệ, đối với mẹ ruột cách. Làm, nàng đối Tư Nguyệt là có hổ thẹn. nhưng nghĩ nàng mong hồi lâu đại hôn bị Tư Nguyệt sợ phá hư, cho dù là minh bạch sự tình nhân quả, nàng trong lòng cũng vô pháp tha thứ. Cho nên, hiên viên ly rủi tay, đem mổ dung chỉ yên hai tay đặt ở lòng bàn tay, rất là ốm nhu mà cầm, 19 năm trước sự tình cùng ngươi không quan hệ, nhưng hiện tại, chỉ yên, người lại không thể không để ý. Lấy ra người ngần ấy năm khí độ cùng giáo dưỡng tới, đem nàng trở thành tỉ muội ở chung. Mộ dung chỉ yên, nghĩ nghĩ, nàng là có hiên viên ngọc tự mình giáo dưỡng, thực mau liền minh bạch hiên viên lì ý tứ trong lời nói, vương ra, ta đây ngày mai liền mang theo hai kế mama đi ra các phủ, gần nhất an ủi kế này tân muội muội Thứ hai, cũng làm hai kế mama giáo giáo nàng kinh thành tiểu thư một ít cơ bản quy củ. Người thật thông minh, thiên viên ly cười nói, không hổ là hoàng cô nại nại dưỡng ra tới nhân nhi, tổ tôn hai cái điều nghĩ đến một khối, nguyên bản là có trường nhạc hầu phụ phái. Người quá khứ ta nghĩ đây là một cái bình ổn tháng riêng 16 kia một ngày sự tình cơ hội tốt, liền ôm lại đây, đa tạ vương ra. Mộ dung chỉ yên là một điểm liền thấu, ngượng ngùng mà nói. Chính sự nói xong, đối mặt kinh thành đệ nhất mỹ nữ, thiên viên ly tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một phan lăn lộn lúc sau, nhìn bên người ngủ rồi mổ dung chỉ yên, cởi ra ôn nhu tươi cười, đen nhánh mắt nhìn chằm chằm trướng đỉnh, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng còn sống, thật là mạng lớn. Đêm dần dần mà thâm ra các phủ thư phòng nội, tư nguyệt nhịn nặng làm hắc y về thu thập tới tình báo, trong mắt bốc hỏa, hai tay đều ở phát ruông, cuối cùng tư hạm răng phùng bại trừ hai chữ, xuất sinh, trường nhạc hậu phủ nhị thiếu ra. Mộ Dung Bân không lâu lắm nhạc hầu phụ bị hắn đùa chết giết chết hạ nhân, bà cái cô nương bị hắn đến chết. Hai cái tận tức phụ ở hắn thì bảo phía trước cắn lưỡi tự sát. Này trong đó còn có một cái vừa mới mới vừa 10 tuổi ngây thơ không biết sự tiểu cô nương thời điểm bị trôn sống. nghỉ hôm nay kia đầu ve heo nàng xuống tay thật sự là quá nhẹ. Cựu cựu chính là hắn. Ân cha các thanh lang cũng không có ý kiến. Tư Nguyệt lộ ra thị huyết tươi cười làm hát y vệ đi ra. chúng ta xuống tay đối tượng luyện mộ dung bân loại này xuất sinh bắt đầu này cũng coi như là ở thay trời hành đạo đồng thời lợi dụng bọn họ cuối cùng giá trị một công đôi việc ân ra các thanh lăng gật đầu lần đầu tiên ta muốn đích thân đi đưa kia nhân cha lên đường tư nguyệt nói tiếp ân ra các thanh lăng như cũ gật đầu nhớ rõ thay quần áo chỉ chốc lát ba đạo hắc ảnh từ gia các phụ phiêu ra Tư Nguyệt nhìn nhìn hai bên trái phải giá nàng hai cái mang theo mặt nạ nữ nhân, lại nhìn nhìn phía dưới, trong lòng cảm thán, khinh công quả nhiên thần kỳ. Đang ở đã tờ âm độc đột nhiên mở to mắt, phi thân đi ra ngoài, lại bị bốn cái hắc ảnh ngăn lại, phân khối sư phó, đây là ra các phủ chính mình sự tình. quản ra một mặt nói, ý thứ thật rõ ràng, người liền không cần xen vào việc người khác. Thiết đại danh định định hát y vệ, tuy rằng trước mặt bốn người hắn còn có thể đuôi phó. Nhưng nơi này là ra khá phủ, ai biết chỗ tối ẩn giấu bao nhiêu người âm đọc cho dù là ở tự tin, cũng không có kia tin tưởng có thể một người đọc trọn toàn bộ y về. Bên này, Tư Nguyệt nhìn giá nàng hai cái HI nữ nhân không có kinh động bất luận kẻ nào, liền lặng yên mà tiến vào trường nhạc hậu phủ, không tiếng động mà dừng ở mộ dung bân trong phòng, có. Lẽ là bởi vì mộ dung bân hôn mê chưa tỉnh, cho nên phòng nội vẫn luôn điểm đèn. Hai cái tiểu nha hoàng một cái ghé vào trước giường, một cái ghé vào trên bàn. Nàng rõ ràng này hai cái nha hoàng có thể như vậy an tĩnh, hoàn toàn là hai cái hắc y vệ công lao, ở các nàng mới vừa tiến vào thời điểm, liền đem hai người mê đi qua đi, tư nguyệt đi lên trước, nhìn trên giường phì heo, có thể làm hắn tỉnh lại lại không phát ra âm thanh sao. Mặt nạ nữ tiến lên, ở phì heo trên người điểm hai hạ, mộ dung, bân lập tức liền mở mắt. Lại nhìn đến Tư Nguyệt mặt khi lộ ra hoảng sợ thần sắc, Tư Nguyệt cũng không cảm tháng này lượng nở nhân thần kỳ lợi hại, cười tủm tỉm tiếng lên, phì heo, còn nhận ta sao? Thanh âm thực nhẹ, cũng thực ôm nhu, nhưng ở mộ rung bân nghe tới, lại như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ phát ra ra tới, trên người sở hữu lông tơ dựng thẳng lên tới thời điểm, hắn trong lòng có một loại điềm xấu dự cảm. Biết cách nặng là ai sao? Tư Nguyệt đứng ở mép giường, như của nhẹ giọng. Mà nói, chỉ là kia tươi cười mang theo chàng đời ác ý, chúc mừng ngươi, nhị thiếu ra, ngươi thấy thần bí khó lường hát y vệ. Hát y vệ, trong truyền thuyết hát y vệ, mộ dung bân thân mình bắt đầu phát run hắn thân là trường nhạc hậu phủ nhị thiếu ra, tự nhiên biết thấy hát y vệ người đại biểu cho cái gì, tử vong, nếu không, cũng sẽ không chịu bỏ ra cách ra người, ai cũng chưa thấy qua hát y vệ, bởi vì gặp qua đều đã chết. Phi heo, sợ sao? Không thú vị mà nhìn ở trên giường rung dãy mộ dung, bân từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo màu xanh lá tiểu bình xứ, ở đối phương trước mặt quơ quơ, có thể làm người cười đi thắt cổ giựt. Vừa nghe lời này, mộ dung bân thật dễ dàng liền nghĩ đến năm nay ăn Tết khi những cái đó điên rồi giống nhau một hai phải đi tiệm chết hạ nhân, hung thủ thế nhưng là nữ nhân này, nghĩ đến hắn thật mau liền sẽ bước lên những cái đó hạ nhân vết xe đổ. sợ hãi, sợ hãi tuyệt vọng các loại mặt trái cảm xúc nảy lên trong lòng. hắn là thật sự hối hận vì cái gì muốn đi treo chọc nữ nhân này. nhìn Tư Nguyệt cười tới gần, Mộ Dung Bân môi đều đang run rẩy. bất quá, cho dù đối phương hiện tại ở đáng thương, nàng đều xin không dậy nổi nửa điểm đồng tình tâm. đem một cái thuốc viên phóng tới Mộ Dung Bân bên miệng, ngoan, ăn xong đi, về sau liền sẽ không lại có thống khổ. không cần, không cần, Mộ Dung Bân ở trong lòng tuyệt vọng hò hét. Nhưng trong miệng lại phát không ra một chút thanh âm, chỉ phải nỗ lực muốn cắn chặt răng, hắn không muốn chết. mẹ ra, Tư Nguyệt vô tình thanh âm vang lên, mặt nạ nữ tiếng lên, không lưu tình chút nào mà đem mộ rung bâng miệng bẻ ra. Tư Nguyệt thuận thế đem này viên màu đỏ thuốc viên ném vào đi, nhìn mộ rung bân hấp hối dậy dùa tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng vui sướng cực kỳ. Chuẩn bị, Tư Nguyệt đối với H. Y vẻ nói, hai người không phải lần đầu tiên thấy như vậy trường hợp. Thực mau luyện đem hiện trường bố trí ảo. Ta không biết những cái đó giết hại ra các phủ hung thủ là như thế nào làm được ta. Trong tay thuốc viên chỉ có thể làm nhân tâm thần vui xương, ghê tê thần kinh, sinh ra ảo giác cùng vọng tưởng. Tư Nguyệt đứng ở lại sang trăm năm, vừa nói, một bên đối trên giường mổ rung bân vẫy tay. Muốn cho hắn tự động đem cổ quải đến dây thần thượng, còn phải tăng thêm dẫn đường, nghe Tư Nguyệt nói. Hai cái mặt nạ nữ liền nhìn trên giường nguyên bản tuyệt vọng mổ Dung bân. Chậm rãi ánh mắt trở nên tan giả, theo sau lóe ánh sáng, không màn tay chân vừa mới tiếp hảo không thể lộn xộn. Ngồi dậy tới, dựng như không cảm giác được đau đớn giống nhau, trên mặt mang theo tươi cười, xuống giường, đi bước một mà hướng tới Tư Nguyệt đi đến. Đứng ở trên ghế, ngươi là có thể đủ được đến ngươi muốn nhắc, Tư Nguyệt dùng ôn nhu thanh âm dụ hoặc nói. Lúc này mỗi dung bân hoàn toàn không thể tự hỏi. Mặt mặt thân hình dung dậy mà đứng ở trên ghế, nghe được Tư Nguyệt nói, đem đầu vương đi, vừa vặn treo ở thân mình thượng, đá văng ra ghế, người hết thảy phiền não liền không có. Theo lời này, rơi xuống, mỗi dung bân không chút do dự đá văng ra ghế. Hai cái hắc y vệ nếu là không có mang mặt nạ, Tư Nguyệt là có thể thấy bọn họ khiếp sợ biểu tình, bị treo mỗi dung bân thế nhưng một chút đều không phản kháng, trên mặt mang theo các nàng đã từng phải bảo vệ người khi chết giống nhau tươi cười. thẳng đến lạc khí đi thôi tư nguyệt nhìn thoáng qua treo ở phòng ốc trung gian mộ rung bân, mở miệng nói ra các phủ cửu cửu nhìn con đèn sáng sơn, tư nguyệt đi vào lúc sau cười kêu lên thuận lợi sao thực thuận lợi cửu cửu liền nhìn hảo đi nếu ra các phủ sự tình cùng trường nhạc hầu phủ có quan hệ tổng hội lộ ra dấu vết lúc này đây không có phía trước những cái đó hạ nhân sơ hở mộ Dung bân tươi cười không có một tia miễn cưỡng Trong mắt càng không có một đính điểm sợ hãi, ân, người sớm rút nghỉ ngơi đi. Nhìn tự tin Tư Nguyệt về Phật Châu sự tình hắn cũng không có nói, rốt cuộc cho dù việc này cùng trường nhạc hậu phủ không có quan hệ, kia mộ rung bân cũng là, chết chưa hết tội. Tư Nguyệt gật đầu, cười rời đi, trừ bỏ lưu lại bảo hộ người trong nhà, đem hắc y về tất cả đều giải đi ra ngoài, ra cách thanh lăng âm lãnh thanh âm vang lên, chỉ cần đối việc này hơi chút có dị động người đô dám coi lên. Là, lão ra, quảng ra trong mắt lóe cùng ra các thanh lăng giống nhau lãnh quang. ngần ấy năm, bọn họ vì cái gì không có đi theo lão tướng quân mà đi, vì đến đều là báo thụ cha xét lâu như vậy, còn một chút manh mối đều không có, vẫn là đại tiểu thư, thông minh, nghĩ ra như vậy một cái buộc địch nhân hiện thân biện pháp. Vô luận hiệu quả như thế nào, nhìn có điểm nhân khí lão ra, quảng ra đã có chút tin tưởng thiên mệnh châu đồn đại. Đêm tối là tốt nhất che giấu Nam Thành lấy giang thịt không chớp mắt hát điếm nội, một cái chè mặt hát y nhân nhỏ giọng vô tức mà lẻn vào một gian bình thường phòng, trong phòng bài trí rất đơn giản, trên bàn còn phóng chơi đọc xong mở ra thư, trên giường người lại ngủ đến phá lệ an ổn. Hát ý nhân đi bước một, mà tới gần trên giường người, tay phải thâm nhập trong lòng ngực trở ra khi, nắm một phen phím lãnh quan trị thủ, giường thiên tứ cảm giác được trên cổ lạnh băng. Vốn dĩ liền kinh giác hắn lập tức liền mở mắt đừng nhúc nhích. Cảnh cáo thanh âm làm hắn không rét mà run hoảng sợ mà nhìn mép dường hát ảnh. Dương Thiên Tứ. Hát ảnh chính xác ra ra tên của hắn. Dương Thiên Tứ tưởng gật đầu nhưng lại nghĩ trên cổ trị thủ, không dám đồng. Có phải hay không? Không nói giết ngươi. hắc y. Nhân uy hiếp nói. Dương Thiên Tứ có thể cảm giác được chống hắn cổ trị thủ dùng sức một ít, vội vàng nói là. Nhận thức tư nguyệt, nhận thức Dương Thiên Tứ sửng sốt, lại cũng không dám trần trờ, trả lời. Dương Tây Tây đâu? Nhận thức, liên tục vấn đề làm Dương Thiên Tứ đang nghĩ ngợi tới, có phải hay không tứ ca bọn họ xông qua, trọc đại nhân vật, liên lụy đến hắn, bất quá hiện tại mệnh ở ở trong tay người khác, Dương Thiên Tứ nhưng không giống chết, không chút suy nghĩ liền nói. Nói, vừa mới nói xong hạ, cổ tê dần, liền lâm vào trong bóng tối. Hắc ý nhân khiên dương thiên tứ từ cửa sổ nhảy xuống, nhìn sớm đã chờ ở bên ngoài đồng dạng khiên một người hắc ý nhân, hai người chỉ là nhìn nhau, theo sau nhanh chóng mà rời đi. À, thiên tờ mở sáng thời điểm, trường nhạc hầu phủ một tiếng hoảng sợ thét trói tai từ mộ rung bân trong phòng phát ra, nguyên bản hôn mê ở bàn tròn thường nha hoàng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt lại thấy một đôi ăn mặc dày chân to ở giữa không trung. Lắc lư, trên mặt mới vừa tỉnh khi đỏ ẩn biến thành trắng bệnh. theo chân ngẩng đầu xem qua đi là nhà nàng thiếu ra mỉm cười mặt không lớn trong ánh mắt kia tràn ngập vui sướng tươi cười vào lúc này cảnh này lại làm nàng cả người lạnh lẽo rốt cuộc nhìn không được mà thét trói tai ra tiếng theo sau té xỉu trên mặt đất ghé vào trên giường nha hoàng bị như vậy thét trói tai cất dọa tỉnh nguyên bản còn ở kỳ quái nhị thiếu gia vì cái gì không có ở trên giường quay người lại liền thấy nhị thiếu ra tô mộng thân mình rớt ở kia tinh tế dây thần thượng Đột nhiên nghĩ đến phía trước chết đi hạ nhân, còn có quan hệ với trước đương ra phu nhân u hùng lời đồn đại, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Nhị thiếu ra tắt cổ đã chết, không chỉ là hạ nhân hoảng loạn, chính là trường nhạc hầu phụ các chủ tử một đám đều bị dọa tới rồi, điền thì đang xem đến mộ dung bân khi chết bộ dáng liền hôn mê bất tỉnh. Thế nào? Hiên viên ngọc cùng mộ dung hảo nhiên đồng thời hỏi, ban đầu chỉ là hạ. Nhẫn hơn nữa từ nguyệt xuất hiện. Cùng với bắt trước ra các tỉnh vân cách chết bọn họ thực xác định những cái đó, nguyên bản cùng ra các ra luyện có quan hệ hạ nhân chi tử là ra cát, ra cánh tay. Nhưng hiện tại, cho dù ở hồ phủ, mộ dung bưng là nhân gian người ác, nhưng hắn rốt cuộc là chủ tử, nếu thật là gia cát phủ bút thích, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng là, đang hỏi ra vấn đề này là lúc, mẫu tử hai người lại đồng thời đều hy vọng đây là gia cát phủ làm, nếu không nói. Bọn họ nghĩ đến 20 năm trước ra các vụ sự tình, tâm đều là run lên, xem xét mỗi dung bân thi thể ngộ tác năm mươi tới tuổi, vô luận là phía trước ra các tỉnh vân nghiệm thì vẫn là gần nhất những cái đó, hạ nhân thi thể, đều là tự hắn phụ trách, nhưng lúc này đây, nhị thiếu ra chết cùng những cái đó hạ nhân không giống nhau, trong mắt cũng không có sợ hãi, treo khó chịu thời điểm, trên cổ cũng không có dãy dụa dấu vết, hắn nhìn không ra kia một chút cùng 20 năm trước ra các tỉnh vân. Chết không giống nhau địa phương. Công chúa, hầu ra, ngỗ tác sắc mặt ngưng trọng, cũng minh bạch bọn họ hỏi chính là cái gì, cùng chồng trước người còn có ra cát ra các vị phu nhân chết là giống nhau như đúng. Hiên viên ngọc lùi lại hai bước, mỗi dung lỗi lạc sắc mặt cũng có chút ái nhật, đỡ hiên viên ngọc, nương, người không sao chứ. ổn định tâm thần, hiên viên ngọc lắc đầu, không có việc gì, thảo nhiên, lập tức tiến cung, đem việc này báo cáo cấp hoàng thượng, nạn quyết không thể. Làm trường nhạc hầu vũ rơi vào cùng ra các vũ giống nhau kết cục, lỗi lạc lập tức làm người đem các then cửa tay hảo, bất luận kẻ nào đều không thể xuất nhập, càng không thể khô môi múa mép, nếu có người đuổi vi phạm, người biết nên làm như thế nào đi. Nửa, người yên tâm, Mộ dung hảo nhiên cùng Mộ dung lỗi lạc đồng thời nói, theo sau lĩnh mệnh làm việc đi. Hiên viên ngọc nhìn thoáng qua trên giường Mộ dung bên thi thể, trầm khuôn mặt ngồi ở ghế trên, đến nỗi nằm liệt ngồi dưới đất. Sát mặt trắng bịch mộ dung cẩn nhiên, đó là một ánh mắt đều không có, lý ma ma, đi đem tuyết phỉ gọi tới. Vì không hề ra các phủ cửa chờ lâu lắm, mộ dung chỉ yên tính kế dương thiền hà, đưa hai cái nhi tử ra cửa kia một khắc tới cửa. Vì thế, không ngoài ý muốn lượng ban nhân mà ở cửa gặp gỡ, người tới làm cái gì? Dường tay tay thấy mộ dung chỉ yên, hoàn toàn không có nhìn đến kinh thành đệ nhất mỹ nhân khi nên có bộ dáng, thập phần không cách khí mà nói. Mộ dung chỉ yên nhíu mày, bất quá. Tưởng tượng đến tư nguyệt như vậy kinh thế hải tục sự tình, đối nặng người nhà còn có thể có bao nhiêu cao yêu cầu, lại nhìn diện mạo bình thường, hoàn toàn không có khí chất, cả người mang theo quê mùa dương thiên hà, tâm tình liền càng tốt, cho dù ta là thứ nữ ngươi là đích nữ lại như thế nào, cho dù ngươi có ra các phủ làm chỗ giữ lại như thế nào. Nàng sợ gỡ người là hoàn toàn thượng không được mặt bàn, càng đừng nói cùng nhà nàng vương gia đánh đồng. Ta nghe nói mùi mùi hôm qua bị kinh, hát tiến đến thăm, mỗi dung chỉ yên chàng ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười, ôn nhu mà nói, mùi muội ai là ngươi muội muội không biết xấu hổ, lăng, nơi này không chào đón người dưỡng Tây tê nhưng không ăn hắn này một bộ, muốn nhận thân đi trường nhạc hầu phủ, tưởng định bỡ ra các phủ, môn đều không có, chính là, dưỡng hưng bảo nắm dường tê tay tay, gật đầu phụ họa nói, tuy rằng nữ nhân này là nạn gặp qua xinh đẹp nhất. Nhưng kia tươi cười tuyệt đối không có mẫu thân cười rộ lên đẹp. Giả thật sự. Hảo, chúng ta đi thôi. Dương thiên hà không nghĩ để ý tới mộ dung chỉ yên, nghĩ tháng riêng 16 kia một ngày, rõ ràng là trường nhạc hầu phủ không đúng, nàng vượt khóc, người khác đều tưởng bọn họ ở nhau sự, bởi vậy, đang nhìn mộ dung chỉ yên thời điểm, một lòng liền cảnh giác lên. Hừ, Dương Tây Tây cùng Dương Hương bảo huynh đệ hai cái, nhưng thật ra rất có ăn ý mà đồng thời hư lạnh một tiếng, lên xe ngựa, Dương Thiên Hà đem cửa nhỏ đóng lại, lái xe, rời đi, động tác không? Có nửa điểm tạm dừng, lại làm Mộ dung Chị yên đoàn người xem mắt thoáng váng. Này tính cái gì? Mộ dung Chị yên thật sự rất muốn quay đầu liền đi, câu kia nịnh bỡ ra các phủ nói trực tiếp trọc tới rồi nàng tâm hoa tử thượng. từ nhỏ đến lớn, nàng đều ở hao hết tâm tư mà lấy lòng ra các thanh lăng. phía trước tuy rằng cũng có coi trọng ra các phủ thế lực nguyên nhân ở bên trong, nhưng nàng cũng thiệt tình muốn cùng ra các đích thân tới thân cận. rốt cuộc khi đó nàng đương ra các thanh lăng là nàng thân cửu cửu, nhưng còn bây giờ thì sao? nàng sớm đã đã không có lấy cớ, chỉ là luyện như vậy rời đi là tuyệt đối không được. vương gia cố ý nói lên việc này, nàng trong lòng luyện minh bạch. An ủi tư nguyệt là giả, muốn kéo gần cùng ra các phủ quan hệ là thật sự, nặng nếu là như vậy chịu không nổi khí mà rời đi, vương gia định là sẽ thất vọng. Hít sâu một hơi, mộ dung chỉ yên tươi cười khéo léo mà nói, đi gõ cửa, đề thiệp, ly vương ra thiệp, tư nguyệt cười như không cười mà cầm ở, trong tay, vị này vương ra thật đúng là tận dụng mọi thứ, chẳng lẽ hắn cho rằng ngân ấy năm mặc kệ sự tình ra các phủ, sẽ bởi vì ta mà duy trì hắn. một bên ra các thanh lăng buông chén trà lạnh băng thanh âm vang lên người thật là như vậy tưởng tư nguyệt tối hôm qua thành công có phải hay không làm người có chút lâng lân? tư nguyệt sửng suốt, những nhìn ra các thanh lăng lại nhìn trên tay thiệp nhíu mày ly vương ra nếu là như vậy ngu xuẩn đã sớm không tồn tại trước không nói ra các phủ có thể hay không duy trì hắn hát y vẽ đối với hoàng tử là có rất lớn dụ hoặc những đồng dạng cũng là thấy huyết phong hầu độc dược ra các thanh lăng một mặt nói, Tư Nguyệt nhìn ra các thanh lăng cả người dùng mình một cái, còn hảo Cửu Cửu kịp thời cấp đầu óc nóng lên nàng bát một trậu nước lạnh, nếu không đến cuối cùng nàng chết như thế nào cũng không biết. Cửu Cửu nói không sai, nếu là cái kia hoàng tử chờ đến Hắc Y Vệ nói, cái thứ nhất ra tay khẳng định là trên Long ỷ vị Kìa, cho dù là thân sinh nhi tử ở ngay lúc này cũng sẽ không thổ hạ lưu tình. Loạn chọn trong tay thiệp, kia Ly Vương là có ý tứ gì? Nàng là sẽ không tin tưởng cái gì tỷ mùi chi tình, phân khối, bởi vì phân khối, tư nguyệt sắc mặt có chút không hảo mà cọ mà một chút đứng lên, ly vương đã biết, thật nhanh, tốc độ chỉ do hoàng thượng chậm một chút. Ra các ra người, quả nhiên đều không có bản nhân, chỉ sợ có chính thành khả năng đều là bởi vì phân khối. Nghe xong ra các thanh lăng, nói sau, tư nguyệt câu mày suy nghĩ hồi lâu, nhìn biểu tình như cũ không có nửa điểm biến hóa cửu cửu Đem trong tay thiệp ở hắn trước mặt quơ quơ, cửu cửu, người nói ta đây là thấy đâu vẫn là không thấy đâu. Ra cách thanh lăng không để ý tới khí thiết kế độc nhất vô nhị hoàng tử giáng, dùng không có tức giận đôi mắt nhìn thoáng qua tư nguyệt, theo sau liền nhìn hắn bị ngoại phiêu đẳng lộ trắng bạch vàng, tươi đẹp dương quan chiếu và mặt trên, không những không làm ra các phụ trở nên ấm. À, thoạt nhìn ngược lại càng ngày lạnh băng âm hàng. Ở ngươi, ngươi muốn gặp liền thấy, không nghĩ thấy liền không thấy. Và các thanh lăng âm lãnh thanh âm bang lên. Đối với như vậy trả lời, tư nguyệt một chút đều không cảm thấy kỳ quái, cười tủm tỉm mà đem trong tay thiệp ném tới một bên, đỉnh đỉnh phát dục rất là không tồi ngực thầy, khẳng định là muốn gặp, nếu không, nàng còn tưởng rằng ta là sợ nàng cái này kinh thành đệ nhất mỹ nữ, bất quá, lại tuyệt không sẽ là ở ra các phủ, nàng. Nhưng không có tư cách bước vào ra các phủ này phiến thổ địa. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Đối với Thư Nguyệt nói ra các thanh lăng cũng không phản đối, hắn một chút cũng không nghĩ nhìn thấy kia cái gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cái kẻ chiếm nàng tứ tỷ nữ như vị trí 19 năm cô nương, cho dù lúc này thật sự cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, nhưng hắn làm không được một chút không thèm để ý. Hôm nay tính toán đê thu hồi mẫu thân của hồi môn ta nhưng không nghĩ gặp lại. Hôm qua sự tình, nói vậy những cái đó, tiểu lầu cửa hàng người đều nhận thức bọn họ đã tình đại tiểu thư, có chuyện gì trong xe ngựa cũng là có thể nói, ở thuận đường đem cửa hàng thu hồi tới, một công đôi việc. Tư Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, cựu cựu người nói đi. Có thể, gia các thanh lăng gật đầu, phải đợi Dương Thiên Hà trở về sao Tự nhiên là phải đợi, Tư Nguyệt nghĩ hôm qua sự tình, lại nghĩ Dương Thiên Hà gia cửa phía trước luôn mãi dặn do muốn nàng chờ. hắn nếu kẻ xuẩn nam nhân trở về nghe nói nàng cùng mộ dung chỉ yên cùng nhau đi ra ngoài khẳng định sẽ cấp chết lo lắng chết lại nói nếu là đối phương đưa tới cửa tới nói vậy nàng là sẽ không để ý nhiều chờ một lát ân gia các thanh lăng lại lần nữa gật đầu gia các phủ ngoại từ thiệp tiến dần lên đi lúc sau phản vất đá chìm đáy biển giống nhau trước mặt nhắm chặt đại môn một chút muốn mở ra bộ dáng đều không có nếu là những người khác chỉ sợ sớm đã nhịn không được nhưng mộ Dung chỉ yên cùng nàng một đám hạ nhân không giống nhau, tựa hồ sớm đã thói quen này thời gian dài chờ đợi. Vánh xe thanh âm từ xa tới gần, đoàn người nghiêng đầu, liền thấy Dương Thiên Hà ăn mặc một thân màu xanh lá áo dài, phối hợp dắn chắc màu đen áo ra, trong tay cầm roi ngựa, trong mắt coi khinh khinh thường càng thêm nồng hậu. Vị này chính là vị kia đột nhiên thoát ra tới đại tiểu thư hôn phô à, thấy thế nào lên như vậy giống mã xa phu, kia một bộ nguyên liệu còn không có bọn họ này đó hả? Nhân hảo, vừa thế chính là nghèo ký hũ lậu đến muốn chết nhân tài sẽ xuyên. Bị nhiều người như vậy không như thế nào che giấu ánh mắt nhìn, Dương Thiên Hà nếu là một chút đều cảm thụ không đến kia hắn chính là ngốc tử, nhưng thì tính sao, những người này lại không phải hắn người nào, chỉ cần thế nhi không che hắn là được, những người này ra mặt cũng thật hậu, đều lâu như vậy còn không có rời đi. Từ từ, nghĩ một hồi còn muốn đi ra ngoài, Dương Thiên Hà liền đem xe ngựa đặt ở bên ngoài, chuẩn, bị từ nhỏ môn đi vào. Lại bị một tiếng tuyệt đẹp kiều nộn như chim sơn ca thanh âm gọi lại, dương thiên hà đẩy cửa tay tạm dựng một chút, lại không có quay đầu lại, hắn chính là nhớ kỹ thư nguyệt nói, nơi này người đại bộ phận đều là ăn thịt người không nhã xương hơn nữa là nữ nhân này đoạt tư nguyệt vị trí, hắn trong lòng sao có thể sẽ có hảo cảm. Lại nói, cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nữ, hắn là một chút cũng nhìn không ra, nhận được cùng cây gậy chút giống nhau, trừ bỏ một khuôn mặt, hắn thật. sự là không thấy ra tới nơi nào hảo dựa theo trong thôn bạn mối cách nói muốn ngực không ngực riêu mông không mông không hảo sinh dưỡng kỳ thật dương thiên hà cũng rất giống tưởng vân khối cùng tiểu bảo như vậy vì tư nguyệt hết giận nhưng hắn minh bạch hắn đầu óc không có phân khối cùng tiểu bảo dùng tốt vàng nhất hết giận không thành ngược lại dẫm đến đôi phương bảy dập bên trong kia không phải mất nhiều hơn được vì thế đang nghe quá cựu cựu ở thư phòng cho bọn hắn đem triều đình Phong vân cùng hậu cung tranh đấu lúc sau, Dương Thiên Hà cảm thấy như vậy thế giới tuyệt đối không phải hắn có thể chơi đến chuyện, cho nên, hắn hà quyết tâm, vô luận địch nhân nói cái gì hắn đều dùng trầm mặt mà chống đỡ, nếu phải đối hắn làm cái gì, có cửu cửu phái người bảo hộ hắn hắc y vệ, hoàn toàn không cần lo lắng, đây cũng là Dương Thiên Hà nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Cho nên, mặc dù là mỗi dung chỉ yên thanh âm cỡ nào mỹ lệ êm tai, nàng người ở người khác trong mắt cỡ nào đẹp. Dương Thiên Hà kiên định mà lựa chọn có tay như điếc làm như không thấy, chỉ tạm dừng một chút, liền đi vào, loãng sẵn một tiếng, rất là mạnh mẽ mà đem cửa nhỏ đóng lại. Ở cửa nhỏ bị đóng lại lúc sau hảo một đoạn thời gian nội, mọi người đều ngơ ngác mà nhìn lại một lần nhắm chặt môn ra các phủ, một trận gió lạnh thổi qua cuốn lên mộ dung chỉ Yên tóc đen, cũng làm mọi người bừng tỉnh. Tính tình tái hảo mộ dung chỉ Yên, ở nam nhân trước mặt có thể nói là luôn luôn thuận lợi mộ dung chỉ. Yên, cũng bị Dương Thiên Ha động tác khí tới rồi, quả nhiên là Linh không được mặt bạn nam nhân, nhìn tuổi không nhỏ, thế nhưng làm ra như vậy ấu chỉ sự tình tới. Chủ tử, bọn họ cũng quá khi dễ người. nội dung chỉ yên bên người nha hoàng tiểu lan thở phì phì mà nói, nếu đối tượng là ra các thanh lăng hoặc là kia làm người nhìn đều sợ hãi quản gia, nàng là tuyệt đối không dám nói lời này, nhưng một cái không hề địa vị đồ quê mùa, cũng dám làm lơ bọn họ ra chủ tử, thậm chí còn làm ra quan ngã. môn động tác thật sự là quá nhân khí mộ dung chỉ yên mày nhẹ nhàng mà nhăn lại mỹ lệ trên mặt như cũng mang theo ôn nhu ý cười đối với tiểu lan nhẹ trách mắng nói vậy gì đó hắn cũng coi như là cái này phụ địa chủ nhân lời tuy nhiên là nói như vậy nhưng mộ dung chỉ yên nghĩ vậy sao chút năm có thể đếm được trên đầu ngón tay mà có thể tiến ra các phủ số lần trong lòng có ủy khuất càng nhiều lại là bực bội ra các phủ nội tơ nguyệt thật sự muốn cùng bên ngoài cái kia gió thổi qua liền đạo nữ nhân cùng đi. Dương Thiên Hà vừa nghe Tư Nguyệt tính toán, cáo mày vẽ mặt không muốn. Hắn nam nhân, cũng chính là đường kim đại hoàng tử, khả năng đã biết phân khối thân phận. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, đối với Dương Thiên Hà, nghe xong lời này lúc sau biến sắc mặt cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, hiên viên ly rất có khả năng chính là làm hại phân khối mất trí nhớ hung thủ. Chúng ta đây còn có thấy nữ nhân kia. Dương Thiên Hà có chút nghi hoặc hỏi. dương thiên hà ta phải vì ra các phụ chết đi những người đã báo thù lúc trước ngươi là không có ý kiến chính là sao dương thiên hà gật đầu tư nguyệt nói tiếp đúng là bởi vì như vậy mới muốn gặp nàng nơi này không phải dương ra thôn không quen nhìn ai hoặc là cùng ai có thù oán không lui tới là được muốn báo thù phải trước khởi động ra cách ra dung nhập cái này vòng lại nói nàng đều ở ngoài cửa đợi lâu như vậy vừa thấy chính là có việc chúng ta nghe một chút cũng không sao Ừm, dương thiên Hà gật đầu, chỉ cần là Tư Nguyệt nói, cho dù có thật nhiều không rõ, hắn đều là duy trì, đi thôi. Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà ăn mặc, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng nhìn lại chính mình, màu trắng toái hoa váy dài, mùi màu làm áo bông, màu trắng dày, không có gì không thích hợp, gật đầu. Gia các phủ cửa nhỏ lại một lần mở ra, mỗi dung chỉ yên đoàn người nhìn đi ra hai người, sửng sốt một chút, mùi mùi, người đây là muốn ra cửa. Mộ dung chỉ yên tiếng lên, tươi cười tuyệt. Mỹ, thái độ thân mật hỏi, kia bộ dáng phản phất hai người thật là tình cảm thâm hộ tỷ mùi giống nhau. Đúng vậy, tư nguyệt cười đến vẻ mặt sáng lạng mà nói, hôm qua thua hồi ta mẫu thân của hồi môn có chút không thuận lợi, vừa lúc hôm nay tỷ tỷ tới, liền nghĩ có tỷ tỷ hỗ trợ, khẳng định là không có vấn đề, có phải hay không, tỷ tỷ? Tư nguyệt này tỷ tỷ ngọt độ tuyệt đối muốn so mộ dung chỉ yên cao. Làm mộ dung chỉ yên mắt đẹp đều hiện lên một thịt kinh ngạc, nay chỉ là việc nhỏ, muội muội Không cần như thế vất vả, ta phân phó người đi làm là được. Ha ha, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, tư nguyệt tươi cười càng thêm sáng lạng, ta này không phải tưởng nhân cơ hội này cùng tỷ tỷ nhiều hơn ở trung sao. Nói vậy tỷ tỷ cũng biết, cữu cữu không thích người quấy rầy, nếu không nói, ta nhất định thỉnh tỷ tỷ đi vào ngồi ngồi. Nói xong lời này, tư nguyệt tròn xoay mắt hành tất cả đều là xin lỗi. Tỷ tỷ, người sẽ không để ý đi. Mộ dung chỉ yên ôn nhu tươi cười phai nhạc một ít, bất quá, mỹ nhân chính. Là mỹ nhân, vô luận cái dạng gì biểu tình đối đẹp cực kỳ, đạm lục sắc váy dài, xứng với không biết là cái gì mau tuyết trắng áo choàng, tỷ muội hai người đứng trung một chỗ, vô luận là diện mạo, ăn mặc vẫn là khí chất, ngay cả tư nguyệt đều không thể không thừa nhận, đối phương so nạn cao cấp đại khí thượng cấp bậc đến nhiều. Như thế nào sẽ đâu, mỗi Dung Chỉ Yên cười nói, như thế, muội muội, đi thôi. Xem ra hôm nay muốn tiến ra các phủ môn là không có khả năng, vị này muội muội tiểu hồ, không giống vương ra theo như lời như vậy không đầu óc. Ân, đa tạ tỷ tỷ." Tư Nguyệt cảm kích mà cười nói. "Đừng nhìn hai tỷ muội ở trong hình ảnh là cỡ nào hài hòa tốt đẹp, trên thực tế, mỗi Dung Chỉ Yên trong lòng sớm đã bị tức giận đến không được, cửu cửu. Kêu đến cũng thật thân thiết, còn có kia tươi cười." nàng hận không thể có thể chảo phá đối phương mặt kia một bộ ra các phủ nữ chủ nhân bộ gián thiệt tình làm nàng khó chịu đến không được mọi dung chỉ yên không hảo quá tư nguyệt tâm tình cũng không có như vậy tươi đẹp đi vào xã hội này đã mau bốn năm tuy rằng trung gian có chút khúc chiếc nhưng nàng nhặt tử cũng coi như là quá đến tiêu giao tự tại nghĩ vừa mới nàng chính mình nói nói nói nôn nàng ở trong lòng ghê tởm đến tưởng phun đến phỏng chừng hôm nay một ngày cũng chưa ăn uống Đứng ở tư nguyệt bên người dương thiên hai nhìn hai tỷ mùi ngươi tới ta đi, lại một lần cảm thấy nàng tức phụ thật là lợi hại, tuy rằng hắn có thể khẳng định hai người đều không phải thiệt tình, nhưng hắn cảm thấy ít nhất nàng tức phụ cười đến không như vậy giả, cử chỉ thần thái cũng không có làm như vậy làm. Hai vợ chồng đi theo mộ dung chỉ yên phía sau, khoái miệng run dãy mà nhìn nhân ra có một cái nha hoàng đỡ tay, một bước lay động mà dẫm lên thì vệ dọn lại đây cây thang, đi vào xe ngựa. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, nhìn này bộ bộ sinh liên, lay động nhiều vẻ bóng dáng, thiệt tình rất đẹp, nặng nếu là nam nhân, phóng chân đều có khả năng sẽ động tâm, đây là tư nguyệt ý tưởng. Nữ nhân này thật vô dụng, rõ ràng lên xe ngựa cây thang rất là bằng phẳng, còn có nha hoàng đỡ, đi lên thế nhưng còn lung lay, như là tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau, thiết vì cái gì như vậy nữ nhân vẫn là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, dương thiên hạ như vậy nghĩ đồng thời, nhìn hắn bên người tư nguyệt, sắc mặt hồng nhuận. thân thể đẩy đà cười lên khiến cho người cảm thấy cả người ấm giàu dạt tâm tình không tự giác mà thì tốt rồi kinh thành người ánh mắt cũng chẳng ra gì sao mùi muội đi lên đi nguyên bản dương thiên hà đặt ở bên ngoài xe ngựa bị xuất quỷ nhập thần quán ra rắc trở về lại nhìn hai người hoàn toàn không có tự chuẩn bị ngựa xe bộ dáng mộ dung chỉ yên chỉ phải cười mở miệng ân tư nguyệt cười đến thật ngọt vì đặt tới mục đích nói chuyện gây tởm điểm nặng có thể tiếp thu bất quá Muốn nàng cũng biến thành mộ dung chỉ yên như vậy nhu nhật không nơi nương tựa, nàng là thiệt tình làm không được, không chút nào làm ra vẻ mà đi bước một lên xe ngựa. Nhìn tư, nguyệt động tác, mộ dung chỉ yên ánh mắt lóe lóe tư nguyệt cử chỉ hoàn toàn không có người nhà quê phụ nhân thô lỗ ngược lại để lộ ra một loại cùng nàng chứng kiến đều bất đồng cao quý ưu nhã, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ vương gia tình báo có lầm? Dương Thiên Hà, tức thần làm gì, nhanh lên đi lên à! Nghe được Tư Nguyệt nói lời này, mộ dung Chị yên trên mặt tươi cười cứng lại rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn cho người nam nhân này thượng nàng xe ngựa? Dương Thiên Hà cũng không có sần sờ, mà là bị một cái ma ma chặn đường đi, Tư Nguyệt nói như vậy, cũng là cố ý bỏ qua kia không nghĩ lành Dương Thiên Hà lên xe ma ma. Muội muội, này không tốt lắm đâu. Mộ dung Chị yên cảm thấy nàng vừa rồi nhìn, đến cao quý ưu nhã khẳng định là ảo giác. Có cái gì không tốt, tỷ tỷ, hắn là người mội phu. Tư Nguyệt cười nói. Tư Nguyệt, người xuống dưới, chính chúng ta đi. Tư Nguyệt nói vừa mới rơi xuống, xe ngựa phía dưới, Dương Thiên Hà thanh âm liền vang lên, tuy rằng Tư Nguyệt rất lợi hại, nhưng Dương Thiên Hà cảm thấy nếu hắn không nhìn, là tuyệt đối sẽ không tha tâm. Tỷ tỷ, ta đây đi xuống. Còn không có ngồi xuống Tư Nguyệt xoay người liền phải đi xuống dưới. Mộ dung chỉ yên là tuyệt đối sẽ không làm dương thiên hà thượng nàng xe ngựa, thấy hai người kiến trì, cũng không ngăn đón tư nguyệt, nguyên tưởng rằng tư nguyệt chỉ là uy hiếp nàng, không nghĩ tới nàng thật sự đi xuống, lăn lộn đến bây giờ, nàng kiên nhẫn đã sắp hao hết, vì không mất lễ nghĩa, mộ dung chỉ yên, cũng đi theo xuống xe ngựa, mùi mụi, ta nói thẳng đi, hôm nay tới nơi này, chủ yếu là bởi vì hôm qua sự tình, ngươi làm như vậy thật sự là không ổn, thanh danh còn muốn hay không? Tư Nguyệt cười gật đầu, hôm nay ta mang theo hai cái mama tới, các nàng sẽ giáo người một cái tiểu thư khuê khác, đơn gia phu nhân hẳn là có hành vi cử chỉ. Mộ dung chỉ yên nói xong lời này, hai cái mama liền đứng dậy, trong đó một cái chính là vừa mới ngăn lại dương thiên hà đường đi. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, bất quá, nói vậy tỷ tỷ cũng biết, ra các phủ không chào đón người ngoài, cho dù là nô tài. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. thấy đối phương đến lúc này đều còn có thể ban ngừng cười mặt không thể không thừa nhận đối phương lợi hại nếu người lợi hại như vậy nàng tự nhiên phải dốc hết sức mà kích thích đối phương tỵ tỵ cũng không cần lo lắng cựu cựu nói ta như vậy khá tốt không cần sửa Mộ dung chỉ yên tưởng nói chuyện lại bị tư nguyệt cấp danh trước đỏ mặt nói còn có dương thiên hà liên thích ta như vậy tỵ tỵ người nói những cái đó tiểu thư khỏe các đơn ra phu nhân hẳn là có cử chỉ hành vi mùi mùi không hiểu Bất quá, Tam Tòng Tứ Đức vẫn là minh bạch, xuất giá tòng phu, nếu phu quân cảm thấy khá tốt, cũng cũng không dám làm phiền hai vị ma ma. Quả nhiên là tại hoài nghi phần khối thân phận, đây là tưởng hướng bên người nàng ấn người, các nàng sẽ không thật đương nàng là vô chi phụ nhân đi. Nghe Tư Nguyệt nói, Dương Thiên Hà dùng sức gật đầu, Tư Nguyệt như vậy. Tốt nhất! Mộ dùng chỉ yên không biết nên nói cái gì, Tam Tòng Tứ Đức đều dọn ra tới, tuy rằng nàng hiện giờ đã là ly vương chắc phi. Nhưng rốt cuộc là cái nữ nhân, lời này làm nàng nên như thế nào ứng đối, chẳng lẽ hôm nay muốn bất lực trở về sao? Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một cái thị vị xuất hiện, nhanh chóng mà xuất hiện ở mộ dung chị Yên trước mặt, là một cái ma ma nhỏ giọng mà ở nàng bên tai chuyển cao, cái gì? Mộ dung chị Yên tuyệt mỹ trên mặt một mảnh trắng bệnh đi về. Lúc này đây, nàng lên xe ngựa tốc độ so vừa mới mau đến quá nhiều, lại lâu như vậy đoàn người. thế những lấy như vậy vội vàng phương thức rời đi đại tiểu thư cô ra quản ra một mặt xuất hiện phía sau còn có vẻ mặt xe ngựa âm lánh thanh âm đột nhiên vang lên dọa đang ở nhìn theo mộ dung chỉ yên đoàn người rời đi dương thiên hà cùng tư nguyệt nhảy dựng các người có phải hay không ngay từ đầu liền biết mộ dung chỉ yên sẽ không làm ta cùng dương thiên hà đi nhờ xe tư nguyệt cười tủm tỉm hỏi quản ra quản ra sửng sốt một chút liền minh bạch đi nhờ xe y tứ Đại tiểu thư, nam nữ thủ thủ bất thân, lấy ly vương chắc phi bản lĩnh là sẽ không làm ra cho người mượn có sự tình. Tính, đi thôi, làm chính sự đi. Bên này, mộ dung hạo nhiên vào cung, bởi vì hoàng thượng còn không có hạ chiều, chính là trong lòng lại nôn nóng, cũng chỉ đến lại thư phòng chờ, chờ đến rốt cuộc nhìn thấy hiên viên hoàng thời điểm, hai chân mềm nhũng, thình thịch một tiếng trực tiếp nhào lên, đi quỳ gối hiên viên hoàng trước mặt. Hiên viên hoàng kinh ngạc nhìn mộ dung hạo Nhiên, trường nhạc Hầu đứng lên mà nói đi. Hoàng thượng, mộ dung hạo Nhiên lại như củ quỳ, thậm chí còn đối với vừa mới ở trên long ý ngồi xuống hiên viên hoàng dập đầu, câu hoàng thượng cứu cứu hậu phủ đi. Hiên viên hoàng tiếp nhận thái dám đưa qua không nước trà, uống một ngụm, nhìn như củ quỳ, đầu dáng mặt đất mộ dung hạo Nhiên. ha ha, chẳng nghe nói người sáng sớm liền đủ tới, rốt cuộc là sự tình gì. Trước nói nói xem. Lạc mộ dung hạo nhiên không dám lại tiếp tục, Hắn hiểu biết hoàng thượng, một lần hai lần đều có thể chịu đựng, nếu là làm hoàng thượng chờ ba lần, kia đó là không thức thời vụ, vẻ mặt đưa đám, dùng nhanh nhất tốc độ đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói một lần. thiên viên hoàng mặt cũng không khỏi trầm xuống dưới, người xác định các người trong phủ nhị thiếu gia cùng hai mươi năm trước ra các phủ, này đó nữ nhân là giống nhau cách chết. Hoàng thượng, ngộ tác đã nghiệm. Quá thi thể, mộ dung hạo nhiên mở miệng nói. Hiên viên hoàng lại nghĩ tối hôm qua tiến vào trường nhạc hầu phủ để ba cái thân ảnh, có hai cái đều là hát y vệ. Hắn nghe được hồi báo, cũng chỉ cho rằng ra các phủ người còn không có tiến tức, muốn tiếp tục giáo huấn một chút trường nhạc hầu phủ, cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Làm hình bộ người đi. Hiên viên hoàng trầm mặt hồi lâu, lời này nói xong, nhìn vẻ mặt thấp thẩm bất an mộ dung hạo. nhiên người cũng đừng quá sốt ruột, trường nhạc hầu phụ nói như thế nào cũng coi như được với là hoàng thân quốc thích, hai mươi năm trước sự tình, chẳng là tuyệt đối sẽ không làm nó lại phát sinh. Đa tả hoàng thượng, mộ dung hạo nhiên nghe xong lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh danh gì đó tuy rằng rất quan trọng, nhưng nếu là có thể tránh cho gặp phải ra các phủ như vậy sự tình, hắn tình nguyện không cần thanh danh. Mộ dung hạo nhiên sau khi rời khỏi, thiên viên hoàng cũng không xem. Trên bàn chồng chất tấu chương, chầm mặt một chút, đứng dậy, làm âm độc ở ngoài cung chờ chậm Là, hoàng thượng, dịp công công cung kính mà đáp lời, trong lòng có chút khó chịu, thật vất vả qua ngần ấy năm bình tĩnh nhật tử, hiện giờ xem ra, chỉ sợ lại muốn thời tiết thay đổi. Hoàng huynh, đại hoàng tử ly vương hiên viên ly cùng tam hoàng tử lạc vương hiên viên, là cùng nhau rời đi hoàng cung, hắn có thể khẳng định, năm trước thời điểm, phụ hoàng là có tính toán trọng lập thái tử, nhưng... Hôm nay như thế nào một chút động tĩnh đều không có, cũng khó trách Hoàng Huynh sắc mặt càng ngày càng đen, chính là cưới kinh thành đệ nhất Mỹ nữ cũng không có liền hảo quá. Nhưng hôm nay Hoàng Huynh có chút không giống nhau, sắc mặt như của thực hắc, tâm tình tựa hồ so với trước càng thêm bực bội, thậm chí còn mang theo bất an, người không sao chứ. Hiên viên ly nhìn bên người mãn nhãn quan tâm chính mình tam hoàng đệ, xả ra một nụ cười, không có việc gì. Hiên viên lạc rõ ràng không nghĩ. Khởi, đi theo hiên viên ly thường hắn xe ngựa, dựa gần hắn làm, chờ đến xe ngựa khởi động lúc sau, mới mở miệng nhỏ giọng mà nói, hoàng huynh, người gạt người, người không vui, ta nhìn ra được tới, là bởi vì lập thái tử sự tình sao. Hiên viên ly không có trả lời hiên viên lạc nói, chỉ là sắc mặt càng đen, hiên viên lạc cũng không thèm để ý, nói tiếp, nói thật ra, hoàng huynh, ta không rõ ngươi đang lo lắng cái gì, hậu cung liền không nói, người mẫu phi là hoàng quý phi, ta mẫu phi là quý. cho dù là hoàng tổ mẫu duy trì tứ hoàng đệ lại như thế nào phụ hoàng chính trực trắng niên hoàng tổ mẫu tuổi cũng không nhỏ nàng còn có mấy năm nhưng sống tam hoàng đệ thiên viên ly quát lớn thiên viên lạc lại không có phản bác người chú ý điểm lời này nếu là để cho người khác nghe qua người có thể thảo được đến hảo đại hoàng huynh thiên viên lạc cười hắc hắc, tuổi trẻ trên mặt mang theo vài phần thiên chân tươi cười bị giăng dạy cũng không tức giận thậm chí tính trẻ con mà Thề lưỡi, nói tiếp, nơi này không phải không có người ngoài sao? Lại nói, ta nói chính là sự thật, đến nỗi triều đình, đại hoàng huynh liền cạn không nên lo lắng, trước thái tử lưu lại thế lực ngươi được đến đại bộ phận, liền tứ hoàng đệ trong tay những cái đó, kia cái gì cùng ngươi đấu, huấn hộ, này không còn có ta sao? Ngươi có thể làm cái gì? Ăn! Hiên viên ly bị hiên viên lạc như vậy vừa nói, tâm tình nhân thật ra hảo rất nhiều. Rủi tay, xoa xoa hiên viên lạc đầu, nặng nề mà thở dài. Một hơi, phản vất muốn đem trong lòng buồn bực đều nhổ ra giống nhau, nếu thực sự có người tưởng tượng đơn giản như vậy, thì tốt rồi. Đại hoàng huynh, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Hiên viên lạc có chút khó hiểu hỏi. Hiên viên ly nhìn hiên viên lạc hồi lâu, ngợi cười nói, đi, hôm nay ta bồi ngươi khắp nơi đi dạo, muốn ăn cái gì cũng bồi ngươi, buổi chiều thời điểm, ta lại nói cho ngươi. Vừa nghe hiên viên ly nói, hiên viên lạc đôi mắt đều sáng lên, thật sự, như thế nào? Người, hoài người ta theo như lời nói, hiên viên ly nhấn mày. nếu như vậy, chúng ta liền không đi đi dạo, trực tiếp hồi phủ đi. Đại hoàng huynh, hiên viên lạc bắt lấy hiên viên ly tay áo, đáng thương hệ hệ mà kêu lên. Mất mặt, hiên viên ly đem chính mình tay áo xả ra tới, mặt bình, mở miệng nói, bất quá, lúc này hắn trong mắt đều có ý cười. Kinh thành phồn hoa trên đường cái, người đến người đi, náo nhiệt thật sự, tư nguyệt, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Người đem tất cả mọi người, đuổi đi đi, đem cửa hàng môn đóng lại, một lần nữa thay đổi khóa, là tính toán thuê sao? Đi theo tư nguyệt bên cạnh Dương Thiên Hà mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn ở những cái đó, ghê gớm đại quan quý tộc trong mắt vẫn là cái đồ nhà quê, bất quá, trải qua thuận thành, cẩm thành, hơn nữa tới kinh thành nhật tự cũng không tính đoạn. Đạo cũng không nghĩ lúc ban đầu như vậy hưng phấn, lúc này hắn nhất quan tâm chính là Tư Nguyệt những cái đó cửa hàng, sợ Tư Nguyệt sẽ lỗ vốn. Thu địa tôi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tư Nguyệt lắc đầu nói, ngươi liền nhìn đi, ta nhất định sẽ kiếm được ngươi tưởng tượng không đến bạc. ân Dương Thiên Hà gật đầu, cười nói, ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại. Tư Nguyệt ta liếc mắt một cái Dương Thiên Hà, Cười đến càng thêm sáng lạng, trong mắt lập loè lộng lẫy quang mang, dừng ở nơi xa tửu lầu phòng nam tử trong mắt, thật lâu không có thể hoàn hồn. Bất quá, đừng quá mệt chính mình. Nghĩ nghĩa Dương Thiên Hạ lại bổ sung nói, nếu không phải thu địa tô nói, một. Người muốn quản lý như vậy nhiều cửa hàng, hẳn là sẽ thực vất vả đi. Sẽ không, Tư Nguyệt lắc đầu, vì phân khối, nàng cũng đến nỗ lực đến, đói bụng, tìm một chỗ ăn cơm đi. ân Dương Thiên Hạ gật đầu. càng là đám đông trang trúc địa phương ăn trộm liền càng nhiều này không liền có một cái đen như mực khô gầy móng vuốt ruổi hướng tư nguyệt bên hông túi tiền ở tiếp xúc đến lúc đó u ám đôi mắt nháy mắt liền sáng chỉ là kia kinh hiểu chỉ là chợt lóe mà qua bởi vì cổ tay của hắn bị một con mềm mại mang theo âm áp tay gần bắt lấy bị bắt được tưởng tượng đến kết quả này liền sợ hãi cả người run rẩy ha ha bị bắt được đi Tư Nguyệt đắc ý mà nhìn trước mặt cái này trộm nàng túi tiền tiểu tử, tiểu tử, bắt cả người lẫn tan vật Nga. Lời này tất cả đều là khoa ra ý thứ, cho rằng phát hiện ăn trộm, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà bên người lập tức không ra một miếng đất nhỏ, lùi tới người đi đường dừng lại bước chân, vây thành một vòng xem náo nhiệt. Dương Thiên Hà hắt mặt nhìn, trước mặt ăn trộm, đang muốn muốn nói đưa quan nói. Khả đối thường kia một đôi đen như mực lại không có ánh sáng mắt to khi, nghĩ tới đã từng tiểu bảo đồng dạng khô gầy mặt, một đôi mắt to chiếm cứ rất lớn diện tích. Tấm tắc thật là cái không yêu sạch sẽ hại tử, tư nguyệt nhìn chính mình bắt lấy màu đen thủ đoạn, nhíu mày, còn có, người kỹ thuật này cũng quá kém đi, khẳng định còn không có xuất sư. a a bị bắt lấy trai trai tiểu tử há mồm phát ra lại là không có ý nghĩa thanh âm, tư. Nguyệt mài nhăn đến càng khẩn, người cần. Khi tiểu tử gật đầu, theo sau lại lắc đầu, tư Nguyệt hoàn toàn xem không rõ hắn muốn biểu đạt ý gì, có thể nghe thế sao? Lúc này đây bị bắt lấy tiểu tử dùng sức gật đầu. Này liền hảo, tư Nguyệt cười tủm tỉm mà buông ra đối phương tay, lấy ra sạch sẽ khăn tay đem dính nơi tay trưởng thượng dơ bẩn, thế như thế nào cũng xác không sạch sẽ, cũng liền không miễn cưỡng, dù sao lập tức liền đi ăn cơm, có thể giữa tay, ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn kia. Tiểu tử còn ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, có lẽ là bởi vì tâm tình hảo, cho nên cười nói, tiểu tử, đổi nghề đi, ăn trộm cái này ngành sản xuất không thích hợp người. Khi tiểu tử chớp mắt, hoàn toàn không rõ vì sao nữ nhân này, bên người nam nhân còn không có động thủ đánh hắn. Xem náo nhiệt người càng là không rõ, này bị trộm nữ nhân không phải là đầu óc có bệnh đi. Không rõ à, nhìn xem, vừa rồi tay rõ ràng buông ra người tay. thực rõ ràng ta là tưởng cho ngươi chạy trốn cơ hội ngươi vì cái gì không chạy đâu tơ nguyệt cười tủm tỉm hỏi ở đây người trừ bỏ dương thiền hà biết tơ nguyệt sẽ không truy cứu đứa nhỏ này ở ngoài người khác là càng nghe càng hộ độ rõ ràng từng câu từng chữ bọn họ đều có thể nghe hiểu à còn có ngươi này xong mắt to thật sự là chẳng ra gì nhìn xem chúng ta Tư Nguyệt vừa nói, một bên chỉ vào nàng cùng dương thiên hà quần áo, người nhìn xem chúng ta xuyên y phục, liền biết chúng ta không phải kẻ có tiền, phải là một cái đủ tư cách ăn trộm, ít nhất ánh. Mắt muốn hảo, nói xong, nhìn lướt qua xem náo nhiệt người, ánh mắt sáng lên, chỉ vào, trong đám người khí chất siêu nhiên gì thế độc lập nam tử phóng thấp giọng âm nói, người xem hắn, đừng nhìn hắn quần áo xám xịt không chớp mắt. Nhưng đó là xa hoa hoa, nhưng ra kia kêu điệu thấp xa hoa, người nếu là trộm hắn một cái túi tiền, phỏng rừng có thể nghỉ ngơi tốt nhiều năm, lại có, chân chính có tiền người là sẽ không để ý một cái tiểu túi tiền. Không giống người đối với người thường xuống tay. Cho dù người khác không có ta như vậy thông minh lập tức đem người bắt trụ, thậm chí làm người đào thoát, nhưng bọn họ sau lưng nhất định sẽ nguyền rủa người. Nói tới đây, nguyên bản thanh Thúy Thanh âm trở nên trầm thấp, tiểu tử, nguyền rủa chính là thực đáng sợ. Bị chảo kia tiểu tử vẽ mặt mềm mang mà nhìn tư nguyệt, này vì phu nhân theo như, lời kẻ có tiền cùng hắn nhận thức chính là cùng loại kẻ có tiền sao. Vì cái gì hoàn toàn không giống nhau. Vị này phu nhân, nói như vậy, ngươi là không. Tính toán truy cứu, hoặc là đem hắn đưa quan. kia người áo xám không nghĩ tới sẽ bị điểm trúng, càng không nghĩ tới, đối phương sẽ nói ra nói như vậy, kéo ra một nụ cười, ở nguyên bản có chút ô buồn trên mặt phá lệ mà đẹp. Tư Nguyệt nhìn kia tiểu tử nghe được đưa quan hai chữ run lên, hoảng sợ mà lắc đầu, sau đó chỉ vào chính mình giọng nói, "A a." Mà kêu cái không ngừng, theo sau như là nghĩ đến cái gì khủng bố ký ức, đầu giơ đến càng thêm mãnh liệt, làm Tư Nguyệt đều có chút lo lắng có thể hay không giù đoạn hắn kia yếu ớt cổ, bình tĩnh một chút sẽ không đưa quan. Tư Nguyệt đột nhiên đề cao thanh âm đối với kia tiểu tử nói, Theo sao hơi hơi mà nhíu mày, mới ở bên nhau bắt lấy kia tiểu tử tay, Dương Thiên Hà, đi rồi. Nói xong, cơ hội là kéo kia tiểu tử đi. Hảo, Dương Thiên Hà cười đi theo, đám người thấy không có náo nhiệt nhưng xem, liền tản ra. Bị kéo đi tiểu tử không ngừng mà dạy giụa, chỉ là, nữ nhân này là chuyện như thế nào, sức lực đại thật sự, nghĩ kế tiếp sắp sửa. Đối mặt, hắn cảm thấy còn không bằng đã chết tính, nhưng hắn lại không thể chết được. Nếu là hắn đã chết, mùi mùi khẳng định sống không nổi. Túi tiền lấy tới, cũng không biết đi rồi bao lâu, bị bắt lấy ăn trộm triệu tiểu sơn nghe được kia nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang, lên, ngẩng đầu, mờ mịt mà nhìn Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt, phát hiện bọn họ đứng ở một cái tiệm bánh bao, màn thầu bánh bao phát ra mê người mùi hương làm hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đem ta túi tiền lấy. Tới, Tư Nguyệt kéo kéo triệu tiểu sơn tay, đề cao thanh âm nói. tiền. Đói đến không được triệu tiểu sơn phản ứng cũng chậm không được, hơn nữa ngày mới nhớ tới chính mình vẫn luôn nhéo nữ nhân này túi tiền, thật cẩn thận mà đưa qua. Bên trong bạc cũng không nhiều, hơn 10 chiếc tư nguyệt tất cả đều cho tiệm bánh bao lão bản, chỉ vào triệu tiểu sơn mặt nặt người thấy rõ hắn mặt, về sau hắn tới nơi này ăn bánh ba màng thầu đều từ này bạc bên trong khấu, thẳng đến ăn sạch mới thôi. Được rồi, kia lão bản sửng suốt, lần đầu tiên thấy như vậy mua đồ vật. Bất quá, thực mau liền phản ứng lại đây, dù sao hắn là sẽ không có hại, liền nghe lời nghiêm túc mà nhìn triệu tiểu sơn mặt, phu nhân yên tâm, ta nhận được. Kia trước cho chúng ta tới sáu cái bánh bao thịt, tiền đều cho người khác, nàng cùng Dương Thiên Hà không nghĩ đói bụng cũng chỉ có ăn bánh bao. Lão bản thực nhanh chóng bao hảo sáu cái bánh bao, từ Nguyệt Phân cho triệu tiểu sơn hai cái, tiểu tử, tại đây đoạn thời, gian ngẫm lại. về sau làm cái gì hảo ăn trộm này một hàng thiệt tình không thích hợp ngươi nói xong xoay người hung tận mà nhìn kia lão bản nói vậy ra các phủ ra một vị bưu hãn đại tiểu thư ngươi là nghe qua kia lão bản lại một lần ngây ngẩn cả người ta chính là vị kia đại tiểu thư người nếu là dám tư nuốt một cái thiền đồng hoặc là không cho hắn mới mẻ bánh ba màng thầu liền chờ tiếp thu ra các phủ trừng phạt đi người kết cục tuyệt đối sẽ so trường nhạc hầu phủ nhị thiếu ra. còn muốn thảm thống xong tàn những lời nói, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà một người phủng hai cái bánh bao rời đi, hoàn toàn không biết đã nổ tung nội tiệm bánh bao. Đó chính là gia các phủ đại tiểu thư A, vừa mới bộ dáng hung phạm. "Này tính cái gì, khó trách vừa rồi ta cảm thấy quen thuộc, ta nói cho ngươi, nàng chính là cái sát tinh bằng không, vì cái gì hắn vừa xuất hiện, hảo nhiên lâu chưa bài liền rớt xuống dưới còn quăng ngã cái dập nát. Người nói cũng không tính cái gì, ta ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy" Nặng một chân đá tới rồi trường nhạc hầu phủ nhị thiếu ra kia chỗ, tấm tắt nghe nói, kia nhị thiếu ra trực tiếp bị phế đi, các ngươi ngẫm lại có bao nhiêu đau. vượng nghe lời này, tiệm bánh bao các nam nhân một đám đảo hút một hơi, kia tiệm bánh bao lão bạn chỉ cảm thấy hai chân chi gian lạnh căm căm, nơi nào còn dám có khác tiểu tâm tư. Triệu tiểu sơn nhìn trong tay nóng hầm hập bánh bao, những người đó nói từng câu từng chữ mà truyền vào lỗ tai hắn, bất quá, hắn. Một chút cũng không cảm thấy vị kia đại tiểu thư có cái gì không tốt, hôn làm sao vậy, khẳng định là người khác trước trọc hắn nàng tuyệt đối không có những người này nói như vậy bất kham. Người thấy thế nào? Người áo xám nhìn tư nguyệt cùng dương thiên hà nơi xa bóng dáng, lại nhìn đứng ở tiệm bánh bao trước cúi đầu vẫn không nhúc nhích gầy yếu bóng dáng, nghe trong kinh thành truyền đến càng ngày càng thần kỳ đến lời đồn, hỏi phía sau đồng dạng đến áo xám nam tử. Thật đáng sợ nữ nhân! Đáp lời người áo xám tuy rằng là nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có một chút chán ghét. Đáng sợ sao? Có lẽ đi. Hỏi chuyện người áo xám nghĩ kia trong nháy mắt tâm động, cùng với lúc sau chính mình ma xuôi quỷ khiến hành vi, còn không phải là thực đáng sợ sao? Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà trở lại rất xe ngựa địa phương, hai người mặt đối mặt mà ngồi ở trong xe ngựa, ăn bánh bao, Dương Thiên Hà, người đừng nhúc nhích tâm, ta cũng không phải là hảo tâm, mà là nhìn hắn nghĩ tới tiểu bảo. Mới có thể làm như vậy, Dương Thiên Hà kia một bộ tư nguyệt, người thật thiện lương tươi cười thật sự thực làm tư nguyệt chịu không nổi, Thập phần mạnh miệng mà nói. Ta biết, Dương Thiên Hà gật đầu, đặc biệt là kia một đôi mắt, môi kia khô gầy mặt, thật sự làm chua xót lòng người. Ơn, lời này tư nguyệt nhưng thật ra không có phản bác, yên lặng mà gặm bánh bao. Mặt khác một bên, thiên viên hoàng cung âm độc ở cửa cung ngoại hối hợp sau, liền đi trường nhạc hậu phủ, hình bộ người đã sớm tới. Rồi, bởi vì là hoàng thượng tự mình hạ mệnh, hơn nữa chết chính là trường nhạc hầu phủ nhị thiếu ra, hơn nữa này án rất có khả năng là phía trước ra các vụ án treo tiếp tục, ai dám đại ý, chỉ là vô luận lại dùng như thế nào tầm, thậm chí đem trường nhạc hầu phủ từ trên xuống dưới trong ngoài điều tra hỏi một bên, kết quả lại là một chút manh mối đều không có, nghĩa 19 năm trước bị phán vì tự sát đương ra phu nhân, hiện giờ tự sát đã không thành lập cho nên hình bộ người thực mau. Liền cùng hiên viên ngọc giống nhau đem ánh mắt chăm chú vào hứa tuyết phỉ trên người. Hứa tuyết phỉ trợn tròn mắt lại một lần bị dò hỏi, nghĩ như vậy đại sự tình nếu là dừng ở nàng trên vai, kết quả sẽ là thế nào? Tưởng tượng đến cả người đối tượng là tần lâm tan vỡ bên cạnh, nương đại nhân, ta thật sự không biết, ta thừa nhận là ta đem chính mình hài tử cùng tỷ tỷ hài tử đánh cháo, ta chỉ là không hy vọng ta nữ nhi cổng thứ nữ tên tuổi tồn tại mà thôi. Nên, nói tới đây, hứa thuyết, phía đây mặt đều là nước mắt, có thể sinh hạ kinh thành đệ nhất mỹ nữ nàng lớn lên tự nhiên không tồi, cho dù là hiện tại, tiều tụy nàng cũng mang theo khác mỹ lực, ta là hứa phủ đích nữ, lại rõ ràng bất quá, thứ nữ quá chính là ngày mấy, đó là ta 10 tháng ngoài thai sinh hạ nữ nhi, ta như thế nào bỏ được làm nàng chịu hứa phủ những cái đó thứ nữ sợ chịu tội. Đại nhân, ta thật sự không có làm qua, ta có thể chứng minh. Nói xong, hứa thiết phỉ lấy người bay tốc độ hướng tới một bên cây cột. Đụng phải qua đi, vừa mới chạy tới mộ dung sinh đẹp liền thấy như vậy một màn, sợ tới mất một lòng đều nhảy tới cổ họng. Cũng may bởi vì hoàng thượng coi trọng, hình bộ người cơ hồ đều tới rồi trường nhạc hầu phụ, hứa thiết phỉ lấy chiếc chứng minh trong sạch hành vi bị ngăn cản. Cái này, nguyên bản liền làm ầm ĩ trường nhạc hầu phụ liền càng náo nhiệt. Tại đây một khắc, mộ dung chỉ yên yên tâm sở hữu ngật đáp. Hồi tưởng nổi lên mấy năm nay hứa thì đối nặng chiêu cô, mẫu tử hai là ôm đầu khóc. Giống, ngồi ở phía trên hiên viên ngọc cũng dùng khăn trà lâu khóe mắt nước mắt, đã lâu mới mở miệng nói, người đứa nhỏ này như thế nào đã trở lại, đừng quên ngươi mới tân hôn, không nên dính lên như vậy đang đuổi sự tình, mau chút trở về đi, trong vụ sự tình ngươi không cần lo lắng. Tổ mẫu, mộ dung chỉ yên khóc đến càng thêm lợi hại. Điền thì trầm mặt mà nhìn hiên viên ngọc. hứa tuyết vì còn có mộ dung chỉ yên ba nữ nhân khóc đến thương tâm muốn chết phản phúc đã chết nhi tử người là khác nàng giống nhau lại nghe hiên viên ngọc nhẹ nhàng bâng quơ đen đổi sự tình mấy chữ này nhân nhi tử chết hận không thể đi theo mà đi điền thị tại đây một khắc trong lòng chỉ có oán hận lại nói vô luận hứa thị như thế nào xảo lưỡi như hoàng như thế nào lấy chết trứng trong sạch nàng tuyệt không tin tưởng ra các tỉnh vân chết cùng hứa thì không có quan hệ Đến nỗi hứa thì vì cái gì phải đối nho nhã xuống tay, nàng tưởng phóng trừng là nho nhã đã biết cái gì không nên biết đến sự tình, mới Có thể bị giết người diệt khẩu, nàng nhất định sẽ vì nho nhã báo thù. Vì thế, đương hiên viên hoàng cùng thay đổi một khuôn mặt âm độc đến trường nhạc hầu phụ thời điểm, liền thấy người chết mẹ ruột yên lặng mà ngồi ở một bên, ngược lại là quan hệ khá xa người ở khóc lóc thảm thiết, tiền đại nhân, người chính là như vậy làm việc, nếu thật là như vậy, người liền về nhà đi thôi. Có rất nhiều người tưởng ngồi trên hình bộ thị lan vị trí. Tiền đại nhân cả kinh lập tức hành lễ, hừ, vốn dĩ tâm. Tình liền không tốt hiên viên hoàng hừ lạnh một tiếng, thậm chí không có cùng hiên viên ngọc trào hỏi, dẫn đường, đi tìm chết giả phòng. Là, vốn dĩ muốn ngăn cản, nói đen đổi tiền đại nhân, vừa thấy hiên viên hoàng sắc mặt, lập tức liền đem lời nói nuốt trở về, cung kính mà dẫn đường. Thế nào? Nhìn âm độc rời đi mộ dung bân thi thể, hiên viên hoàng hỏi. âm độc cuối cùng minh bạch thiên viên hoàng kêu hắn ra ngựa nguyên nhân hoàn toàn là giống nhau như đúc tự sát chính mình hạ giường chính mình thượng rớt nhưng lại tuyệt đối không phải tự sát lấy mộ dung bân bị thương mập mạc thân thể là tuyệt đối không thể ở không bừng tỉnh hai cái nha hoàng dưới tình huống đi tìm chết thiên viên hoàng nghe xong âm độc nói ánh mắt nhìn về phía mộ dung cẩn nhiên trong lòng còn tồn tại này một tia may mắn nhỏ nhã không có khả năng tự sát chuyện của hắn hắn cũng không biết lại nói nhỏ nhã hận sợ đau như thế nào sẽ như vậy mà lăn lộn chính mình nói đến nơi đây mộ dung cẩn nhiên đã chịu đựng không được quỳ dạp trên mặt đất khóc chống lên dùng một buổi tối nhận mệnh tiếp thu nhi tử bị người phế đi sự tình nhưng vừa mở mắt nhi tử liền như vậy đã không có đó là hắn vẫn luôn bảo bối lớn lên nhi tử hắn như thế nào có thể không khó chịu đi thôi Âm độc nhìn trên mặt đất nằm bò nam tử, ánh mắt không có nửa điểm biến hóa, lạnh lùng mà đối với hiên viên Hoàng nói. ưng thiên viên Hoàng gật đầu, đi ra ngoài, đêm qua tiếng ra các phủ người cũng chỉ có hát y vệ, chẳng lẽ là ra các phủ người? Theo sau liền phủ định, ra các phủ sự tình cho dù la lại quá 20 năm hắn đều sẽ không quên, lại nói hắn cũng không cho rằng hiện tại ra các phủ còn có như vậy bản lĩnh. Âm độc nghĩ tối hôm qua ra các phủ dị thường. Cũng không có nói cho hiên viên hoàng, hai người từng người hoài tâm tư rời đi trường nhạc hầu phủ, ở cổng lớn đừng ai nấy đi. Các người tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi, âm độc trở lại ra các phủ, mặt âm trầm có vẻ hắn càng giống cái người xấu, vọt. Tới ra các thanh lăng trong viện, nhìn đang ở pha trà tư nguyệt, còn có an tỉnh cầm thư chờ ở một bên ra các thanh lăng, một cách cái bàn. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói chuyện, nhưng tư nguyệt trên mặt tươi cười như cũ, pha trà tay đều không có run một chút, càng đừng nói ra các thanh lăng, một chút khác phản ứng đều không có, chỉ là nhìn chằm chằm tư nguyệt động tác. Âm độc nhìn đơn hắn không tồn tại hai người, tức giận không ngừng mà hướng lên trên dũng, các người có biết hay không? Các người đang làm cái gì? Các người muốn tìm chết ta mặc kệ, khả năng không thể không cần liên lụy phân khối. Nghĩ đến kia chết đi nhị thiếu ra. Sát mặt của hắn liền càng thêm không hảo. Cựu cựu, thỉnh nhấm nháp. Tư Nguyệt đem chén trà đưa tới ra các thanh lăng trước mặt, dương mắt đối với âm độc nói, phân khối dư phó, ngươi hỏa khí quá lực, cùng bốn điểm. Ra các thanh lăng, Tư Nguyệt, các ngươi biết ta nói chính là cái gì? Trường nhạc hầu phủ nhị thiếu ra, lại đắc tội ngươi ra. Các đại tiểu thư vào lúc ban đêm liền thắc cổ tự xác, ngươi cảm thấy đây là cùng ngươi không quan hệ sao? Âm độc nhìn Tư Nguyệt. Cười, bất quá, kia tươi cười tuyệt đối không phải bởi vì hắn tâm tình hảo, ngược lại thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, nhìn thoáng qua tư nguyệt trong tay chén trà, cũng không có đi tiếp. Đương nhiên là có quan hệ, tư nguyệt cũng không thèm để ý, thu hồi tay, chính mình chậm gì gì mà đem kia ly trà uống lên, nhưng thật ra âm độc, không nghĩ tới nạn sẽ trực tiếp nữa Nhận, ta tưởng định là mẫu thân trên trời có linh thiên phù hộ, thấy ta bị kia xuất sinh khi dễ, cho nên hiển linh, đem kia xuất sinh mang đi. Phân khối sư phó, ngươi cũng biết, ta mẫu thân liền chết ở trường nhạc hậu phụ. Tới rồi giờ phút này, âm độc xem như minh bạch, này hai người căn bản là sẽ không thừa nhận chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ, tìm chân ghế dựa ngồi xuống, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói vô căn cứ sao. Vẫn là ngươi muốn ta đi giải phẫu kia nhị thiếu ra. Thì thể, ta tưởng, hắn dạ dạy nhất định lưu có một ít đồ vật. Xin cứ tự nhiên. Từ nguyệt chút nào không thèm để ý mà nói. Các ngươi đây là ở tìm chết, biết không? Âm độc xem như đã nhìn ra, ra các thanh lăng hoàn toàn là dung túng thái độ, không, hoặc là duy trì, nhưng những người đó nơi nào là như vậy dễ đối phó. Phân khối sư phó, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Tư Nguyệt cười nói, nhưng thật ra ngươi, ta có chút xem không rõ, kia trường nhạc hầu phủ nhị thiếu gia cùng ngươi hẳn là, không có gì đại quan hệ đi. Vì sao tổng cho rằng ta là hung thủ, ta là một cái nhật nữ tử, không? Tin tưởng các ngươi, cũng đem ta cùng Dương Thiên Hà chi tiết tra xét cái đế hướng lên trời, một cái không kiến thức thôn phụ, sao có thể có như vậy bản lĩnh? Hừ, ngươi là thôn phụ, ngươi cho ta đôi mắt bị mù sao? liền ngươi vừa mới pha trà kia kỹ thuật liền không nên là một cái bình thường thôn phụ nên có được, âm độc bị tư nguyệt dầu muối không ăn bộ gián tức giận đến không được, nhưng hắn có. Thể có cái gì biện pháp, trực giác nói cho hắn kia trường nhạc hầu, phủ nhị thiếu ra sự tình cùng này hai người có quan hệ, nhưng Tư Nguyệt vừa rồi theo như lời nói cũng không phải không có đạo lý, như vậy mê hoặc nhân tâm dược vật không phải ai đều có thể làm được. vì người nói như thế nào, Tư Nguyệt đột nhiên thua hồi tươi cười, mở miệng nói, không biết phân khối sư phó có hay không nghe qua một câu, người tiện tất có thiện thu tưởng mộ dung bân cái loại này người có thể như vậy chết, cũng coi như là tiện nghi hắn. Không phải sao? Các ngươi muốn báo thù? Âm độc hỏi xong lời này, mới cảm thấy ngu xuẩn, này không phải thực rõ ràng sự tình sao? Tính, hắn tức giận như vậy làm cái gì? Hắn chỉ cần bảo vệ tốt phân khối là được. Ra các thanh Lăng quét hắn liếc mắt một cái, tư nguyệt cười uống trà không nói. Vương phủ đại môn cách đó không xa, một chiếc xe ngựa lẳng lặng mà ngừng ở nơi đó, hoàng huynh, tới nơi này làm cái gì? Ngươi không phải là muốn được đến vương đại nhân duy. Chỉ đi, hiên viên lạc lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là không cần uổng phí tâm tư, trong vương phủ những người này, là không có khả năng sẽ đồng ý. Khiên nhẫn điểm, hiên viên ly nhìn thoáng qua hiên viên lạc, theo sau ngồi ở bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. ân hiên viên lạc trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, chớp chớp mắt cũng học hiên viên ly bộ dáng hai tay nâng đỡ, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát, hiên viên ly mở to mắt, tới, hiên viên lạc từ xe ngựa bước mặn một góc nhìn ra. đi và các phụ xe ngựa hoàng huynh người không phải là muốn cho ta xem gần nhất trụ tiến ra các phủ toàn ra người đi ân hiên viên ly gật đầu nhìn vương phủ môn mở ra đi ra hai người tới người xem cao cái kia có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc nga hiên viên lạc chừng lớn đôi mắt nhìn cách đó không xa dương tây tây lắc đầu không thấy ra tới bất quá đôi mắt như cũ không có từ dương tây tây trên người rời đi vương phủ cửa đang chuẩn bị lên xe ngựa dương tây tây cảm giác được thăm hỏi ánh mắt, nhạy bén mà quay đầu lại, nếu mày mà nhìn cách đó không xa xe ngựa, vừa rồi hẳn là không phải hắn ảo giác, phân khối, làm sao vậy? Dương Thiên Hà thanh âm truyền đến. Không có gì, Dương Tây Tây lắc đầu, lên xe ngựa, chẳng lẽ là hoàng thượng phái người tới giám thị người của hắn? À, bên kia, Thiên Viên lạc nhỏ giọng mà kêu sợ hãi, hai tay gắt ga mà bắt lấy thiên Viên ly cánh tay, biểu tình cũng có chút hoảng sợ, phản bức nhìn thấy quỷ giống nhau, nói Chuyện thanh âm đều mang theo rung rẩy hoàng huynh, hắn đôi mắt, hắn đôi mắt cùng nhị hoàng huynh quá giống. Tháng mười 16 kia một ngày, phụ hoàng kêu hắn rộn ràng. Hiên viên ly đối với hiên viên lạc phản ứng cũng không kỳ quái, lúc trước hắn đem giường tay tay cùng hiên viên hy liên hệ ở bên nhau thời điểm, hắn làm sao không khiếp sợ. dộn dàng sao? Hiên viên lạc trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, bất quá, thực mau liền biến mất, hắn cùng hắn sở hữu hoàng huynh hoàng địa giống. nhau, không có đôi phụ hoàng như vậy thân mật mà sinh hô hiên viên hi không ghen ghét, tuy rằng sao lại không biết cái gì nguyên nhân, phụ hoàng cùng hiên viên hi quan hệ càng ngày càng xa cách, có thể tưởng tượng đến phía trước phụ hoàng nghe được hiên viên, hi sinh tử chưa biết tin tức khi, xuất hiện cái loại này không nên một cái hoàng đến nên có thương tâm biểu tình, làm cho bọn họ mới hiểu được lại đây, cho dù là xa cách, ở phụ hoàng trong lòng, hiên viên hi như cũ so với bọn hắn này huynh, để quan trọng đến nhiều. Không đúng, hoàng huynh, hắn không phải đa chết sao? thiên viên lạc hỏi xong nghĩ đến một loại khác khả năng, bị người cứu. Ơn, lúc trước cũng không có thấy hắn thì thể, tưởng tượng đến điểm này, thiên viên ly trong lòng liền buồn bực đến không được, như vậy cơ hội, hắn đợi đã lâu, cũng bố trí hồi lâu, không nghĩ tới vẫn là bị hắn đào thoát. Phản phức cảm nhận được thiên viên ly trong lòng buồn bực, thiên viên lạc không hề tiếp tục hỏi chuyện, mà là an ủi nói, đại. Hoàng huynh, ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì, đã qua ba năm, cho dù hiên viên hy lại trở về lại như thế nào, đại Tề cũng không phải là ba năm trước đây cái kia đại Tề. Hiên viên ly tự nhiên biết đạo lý này, chính là, tam hoàng đệ, ngươi đừng quên, phụ hoàng trước sau là đứng ở hắn kia một bên. Này một câu hiên viên lạc cũng phản bác không được, chỉ chốc lát, âm trầm mặt bật cười, hoàng huynh, nếu có thể giải quyết một lần, như vậy, là có thể có lần thứ hai, ta cũng không tin, hắn. Mỗi lần đều có thể đủ may mắn như vậy. Hiên viên ly lắc đầu, phụ hoàng sẽ không làm chúng ta thực hiện được, lại nói, phía trước sự tình phụ hoàng cũng đã có hoài nghi. Đối tượng hiên viên hoàng nói, cho dù là lúc này phong cảnh vô hạn liễn kém một cái thái tử, danh hiệu hiên viên ly cũng không có một chút nắm chắc. Chúng ta không động thủ, chỉ cần làm người đem tin tức này tiết lộ cho tứ hoàng đệ, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nhìn không được, phải biết rằng nếu là hiên viên hy vừa xuất. Hiện, hoàng tổ mẫu là tuyệt đối sẽ không ở duy trì hắn, hắn còn lấy cái gì cùng chúng ta tranh, hiên viên lạc nói tới đây, trong mắt thả da ấm ngoan quang mang, phản phát hắn trong miệng theo như lời người không phải hắn huynh địa giống nhau, vô luận tứ hoàng đệ cùng hiên viên Hi Chi gian ai xuống ngựa, đối với chúng ta tới nói, đều là thiếu một cái đối thủ. Hừ, hiên viên ly hư lạnh, tuy là bình tĩnh hắn đều ức chế không được đối hiên viên Hi ghen ghét, đơn giản là hắn là con vợ cả, đơn. Dạng là hắn không có mẫu phí, liền được đến phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu yêu thương, xuống ngựa nhất định là tứ hoàng đệ, nếu phụ hoàng đã biết dương tây tây thân phận, mặc dù hiện tại hiên viên hi không phải đã từng cái kia hiên viên hi, nhưng phụ hoàng khẳng định sẽ làm người bảo hộ hắn. kia đảo cũng là, hiên viên lạc nói lời này khi mang theo nồng đậm toan khí. Ngày hôm sau, phân khối sư phó, việc này liền phiền toái người Tư Nguyệt cười đến thập phần khách khí mà nói, nghe nói ngươi. Y độc vô xong nghĩ đến là không làm khó được người, không cần khắc khí. Âm độc nói xong lại cảm thấy không cam lòng, hư lạnh một tiếng, liền ngươi gương mặt này, vô luận ta làm ra thật tốt son phấn, còn có người cái gọi là tẩy trên mặt trang ngoạn ý, ngươi đều không thể biến thành mỗi dung chỉ yên như vậy mỹ nữ. Ta vì cái gì muốn biến thành như vậy mỹ nữ, từ nguyệt nơi nào không biết âm độc tâm tư, cười nói, nếu là có thể biến thành phân khối siêu vó như vậy, ta nhưng thật ra nguyện ý. Hừ, âm độc xoay người rời đi. đối với luyện đăng hắn tới nói, tơ nguyệt làm hắn làm sự tình cũng không khó, chỉ là nghĩ là bị lừa dối. hắn liền càng cảm thấy tơ nguyệt trên mặt thư cười đáng giận vô cùng. ngày này tơ nguyệt cùng dương thiên hà sớm mà ra cửa, thẳng đến tiếp dương tây tây cùng dương hưng bảo hạ học thời gian mới trở về. tiếp nhận rồi ra các Đã... ra cửa hàng lúc sau, nàng cần phải làm la mau chóng trù bị hảo, sớm ngày khai trương, sớm ngày tránh bạc, nhanh như vậy. Buổi tối, ra, các thanh lăng trong viện, từ nguyệt kinh ngạc mà nhìn ra các thanh lăng, lại nhìn quản gia, xác định sao? Này cũng quá thuận lợi đi. Đúng vậy, đại tiểu thư. Quản gia khẳng định mà nói, đa truy cha ngần ấy năm đều không có manh mối hắn, hiện tại lại là một chút cao hứng cũng không có, nếu là hắn nhớ không lầm nói. Ở trên chiến trường nhiều thiếu ra đã từng đã cứu hắn mệnh, xong việc hắn còn mang theo người nhà tới cửa nói lời cảm tạ. Tiên hằng. Hắn như thế nào biết việc này? Tư Nguyệt, nghi hoặc hỏi, vô luận là hoàng thượng, trường nhạc hầu phủ vẫn là hình bộ đều không thể đem chuyện này để lộ ra đi, người ngoài chỉ sợ cho rằng nhị thiếu ra sự tình cùng phía trước những cái đó, nô tài chết là giống nhau, là ra các tỉnh vân quỷ hồn quấy pháp. Hắn có đứa con trai, càng bằng vừa lúc là hình bộ thị lan, phỏng chừng là hắn nói ra, quản ra nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy à. Tư Nguyệt nhấp miệng, nhìn đen như mực không trùng. sẽ đối lúc ấy cường thịnh ra cát. Phủ xuống tay, không có thiên đại ích lợi, là không có khả năng gan nguy hiểm, ra các phủ sự tình phát sinh lúc sau, khi tiền hàng được đến cái gì chỗ tốt. Ra các thanh lăng cùng quản gia đồng thời nhau lại đôi mắt, trong mắt phím ra lạnh băng quang mang, lúc ấy tiền hàng chỉ là quân doanh tiểu binh, bất quá, chuyện vừa chuyển, thanh âm phản phất từ trong địa ngục bò ra tới á quỷ, mấy năm thời gian. Coi như thượng tướng quân, tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, nhưng tiền ra từ nhỏ. Hộ nhân ra nhảy tiếng và nhị lưu thế ra, con của hắn càng bằng càng là làm được hình bộ thị lan vị trí. Này Trung gian không có gì kỳ quái sự tình phát sinh sao? Tư Nguyệt hỏi, quản ra lắc đầu, không có, thoạt nhìn tiền ra đều là đi bước một đi lên vị trí này, bất quá, không lâu trước đây, tiền hàng sắc mặt sợ hãi vội vã mà ra cửa, đi phiêu hương viện. kia bộ dáng cũng không phải là vì tìm nữ nhân, chúng ta người nghe được, hắn muốn tìm ám ra, nói là có việc gấp. Ám ra, tên này lấy. Được thật đúng là, Tư Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào nói. Tối nay hành động, mục tiêu tiền bằng. Vẫn luôn không nói chuyện ra các thanh lăng mở miệng nói. Tư Nguyệt sửng suốt, nhìn ra các thanh lăng, muốn nói cái gì, lại trung quy không mở miệng. Tư Nguyệt, nếu thực sự có vô tội người, sở hữu tội nghiệp ta một người bối. Cửu cửu, ngươi đây là nói cái gì lời nói đâu? Từ Nguyệt nghe xong lời này có chút sinh khí, cười lạnh mà nói, vô tội thì thế nào? Này thiên hạ mỗi ngày có, bao nhiêu vô tội người mất đi tính mạng, ta chỉ là lo lắng, tiền bằng dù sao cũng là hộ bộ thị lang, việc này vừa ra, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ nhúng tay. Tuy rằng nàng tâm tình tốt thời điểm sẽ làm việc thiện, nhưng nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là người tốt. Hoàng thượng sao? và các thanh lang sửng suốt một chút vì biết còn có ai chỉ có thể làm như vậy tư nguyệt ngươi có chuẩn bị tâm lý sao hai mươi năm thời gian một cái tiểu binh nhi tử đều có thể ngồi trên hình bộ thượng thư người khác chỉ sợ cũng không đơn giản có thể ở trong một đêm đem ra các phủ diệt môn nhưng số tất nhiên không ít cửu cửu ngươi nhưng đừng làm ta sợ tư nguyệt cười nói ta lại không phải ngu ngốc chuyện này từ lúc bắt đầu liền biết đến chỉ là chuyển lớn như vậy, hoặc là là cùng ra các phủ có viết hải thâm thù, còn hoặc là chính là có thiên đại mưu đồ. mặc kệ như thế nào, đã bắt đầu rồi, liền không khả năng ở dừng lại, cha bọn họ đợi lâu lắm. ra các thanh lăng nói, lời này thời điểm không có nửa điểm do dự. ân, tư nguyệt gật đầu, tiền bằng phỏng chừng cùng mỗi dung bân không giống nhau, có thể hay không có vấn đề. ra các thanh lăng lắc đầu, giao cho hắc y vệ, không có vấn đề. Tiền phủ, tiền hằng nghĩ đến hôm nay cũng không có cùng ám gia người liên hệ thượng nằm ở trên giường lành lăn quá lộn lại mà ngủ không được, trong phòng đèn hắn cũng không dám tắt, rất nhiều lần mơ mơ mạng mặn muốn ngủ thời điểm, trước mắt liền xuất hiện hắn treo cổ ở trong. Phòng mang theo tươi cười quỷ dị cảnh tượng, tỉnh táo lại thời điểm là mồ hôi lạnh liên tục, dùng sức mà bắt lấy đặt ở bên người kiếm, phản phất như vậy mới có cảm giác an toàn giống nhau. 20 năm trước sự tình là hắn trước nay đều không muốn vang lên, hắn tiền hàng cũng không phải không có lòng lan dạ sói người, cho dù là bị buộc bất đắc dĩ thiên thượng tạc thuyền, nhưng hắn cũng không nghĩ tới những người đó sẽ như vậy ngoan độc, liền ra các phủ người già phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Nhưng sự tình đã phát sinh, hắn lại hối hận lại có ích lợi gì, có thể oán hắn sao? Hắn chẳng qua là đem nhị thiếu ra kế hoạch tiết lộ cấp đối phương mà thôi, ở trên chiến trường hắn lại không có cầu nhị thiếu ra muốn cứu hắn, này hết thảy đều là ông trời an bài, cho dù không có hắn phản bội, hắn tin tưởng ra các phủ người vẫn là trốn bất quá bị diệt môn vận mệnh. Như vậy nghĩ tiên hắn chậm rãi thuyết phục chính mình, đem việc này phủ đầy bụi, ấy nay cảm theo thời gian trôi đi. Cùng nhắc biến biến tự mình thôi miên biến mất vô tùng, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, sự cách nhiều năm như vậy, những người đó thế nhưng lại một lần ra tay, lại còn có thay đổi đối tượng, cái này làm cho hắn đột nhiên kinh giác, những người đó muốn làm sự tình, nhất định sẽ đánh vỡ hắn hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Tiền hẳn là không có can đảm cùng những người đó đối nghịch, cho nên hắn mới có thể vội vã mà đi phiêu hương viện, nhưng ai có thể nghĩ đến, được đến tiếng tích thế, nhưng là việc này cùng những người đó không có quan hệ. Không có quan hệ, tiền hằng lập tức liền trượng trọn mắt, kia rốt cuộc là ai? Có thể có những người đó bản lĩnh, có thể làm nhân tâm cam tình nguyện mà đi tìm chết. Cho dù đã già rồi, nhưng tiền hằng như cũ không muốn chết, đặc biệt là ở thần không biết quỷ không hay mà dưới tình huống chết đi. Nhưng nằm ở trên giường hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, trong bóng đêm có một đôi vô hình đôi mắt đang xem hắn, rõ ràng mà nói cho hắn, tiếp theo, cái liền đến phiền hắn. vì thế tiền hằng ở vài lần lặp lại kinh hách lúc sau không dám lại đi ngủ liền như vậy trợn tròn mắt đến hừng đông a một tiếng hoảng sợ thét trói tai là một đêm không ngủ tiền hằng run lập cập nghĩ thanh âm truyền tới phương hướng tâm như là rơi vào vô tận hắc động bên trong không ngừng mà đi xuống trầm nhưng vẫn như vậy treo là không đến thật chỗ đột nhiên nghĩ đến một loại khác khả năng tính luống cuốn tay chân mà đứng dậy lung tung mà mặc quần áo trong lòng càng là sốt ruột Động tác liền càng là không nhanh nhẹn, chờ đến thật vất vả mặt tốt, bên ngoài vội vã tiếng bước chân vang lên, hạ nhân hoảng sợ kêu to, lão ra, lão ra, đại thiếu ra, đại thiếu ra đã xảy ra chuyện. Quả nhiên sao? Đi ra ngoài tiền hằng nghe xong lời này, dẫm đến chính mình chân, lão đảo vài bước mới đứng vững thân mình, quay lại, cầm lấy trên giường ôm cả đêm bảo kiếm, tựa hồ như vậy mới có thể đủ an tâm một ít giống nhau, chạy đi ra ngoài. Tiền hàng bằng mau. tốc độ vọt vào tiền hàng phòng nhìn nhi tử treo thị thể trên mặt quế dị tươi cười đồng tử bỗng nhiên mà lớn lên dày và sợ hãi một buổi tối tiền hàng thân thể lay động hai hạ rốt cuộc nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra trước mắt tối sầm té xỉu qua đi ở mất đi ý thức phía trước tiền hàng không ngừng mà ở trong lòng hỏi về cái gì là hắn tạo nghiệp vì cái gì muốn báo ứng ở hắn yêu thích nhất nhi tử trên người vì cái gì không trực tiếp tìm tới hắn vì cái gì lại một lần tỉnh lại tiền hằng nhìn ở mép giường thấp giọng khóc thuốc thích phụ nhân nghĩ hôn mê trước một màn khổ sở trong lòng đến muốn chết nhưng hắn biết chuyện này không có khả năng liền như vậy xong rồi phu nhân lập tức làm người một tấc cũng không rời bảo hộ chúng ta nhi tử còn có tôn tử mặt khác chạy nhanh làm người thông chi đã gã đi ra ngoài nữ nhi làm các nàng tiểu tâm một ít nghe xong lời này tiền phu nhân trong mắt tất cả đều là hoảng sợ môi đều đang không ngừng run rẩy diệt môn tiền Hàng gật đầu, cường từ khi khởi tinh thần, phu nhân yên tâm, ta sẽ tận lực nghĩ cách. Hắn là sợ chết, nhưng tại ra tộc cùng chính mình chi gian lựa chọn nói, hắn về điểm này sợ hãi cũng liền không coi là cái gì. Vừa mới mất đi trưởng tử tiền phu nhân vừa thấy tiền hàng gật đầu, rốt cuộc nhịn không được, ghé vào trên giường khóc giống lên, có thương tâm mang theo sợ hãi. Phiêu hương viện nội, một gian lấy hắc hoàng là chủ điều xa hoa phòng nội, chủ tử, nam nhân cung kính mà đứng ở màu đen. Trên sàn nhà, kích màu đen mạnh mơ hồ có thể thấy bên trong ghế trên ngồi nhân thân thể hình dáng, đến nổi tướng màu ngũ quan, lại là mơ hồ một mảnh Trường nhạc hồ phủ nhị thiếu ra nguyên nhân chết cùng ra các phủ, những người đó là giống nhau, hôm qua, tiền hàng tới tiệm nói là có chuyện quan trọng, thuộc hạ ấn chủ tử phân phó, cũng không có để ý tới. Hôm nay, hình bộ thị lan tiền bằng ở trong phòng thác cổ, nguyên nhân chết như cũ nghĩ thông suốt. Rước lời, một bóng người hiện lên, đứng. Người lại ngẩng đầu, bên trong đã không có bóng người, thẳng màu đen mành thượng ấn một cái chữ to, triệt. Đứng người biểu tình không có gì biến hóa, nghiêm túc mà đem sở hữu dấu vết mặt diệt, không chút do dự rời đi. Một canh giờ sau, đương tiền hàng lại lần nữa đi vào phiêu hương viện khi, chỉ xem một cái hắn liền minh bạch bị vứt bỏ, phía trước quen thuộc mấy chân gương mặt sớm đã biến mất không thấy, mang theo tuyệt vọng, mặt sám mày cho mà rời đi, trở lại trong phủ, liền thấy hiên. viên hoàng ngồi ở chủ vị thường trên mặt âm chầm mà nhìn hắn bị như vậy áp lực mười phần ánh mắt nhìn tiền hằng hai chân mềm nhũng quỳ dạp xuống đất tiền hằng người tới nói cho chậm, nhi tử vừa mới chết người đến có bao nhiêu gấp gáp mới có thể tại đây ban ngày ban mặt mà đi thăm tiêu hương viện hiên viên hoàng nói làm tiền hằng sắc mặt trắng bệnh. hoàng thượng ta tiền hằng há ngộn muốn nói gì nhưng hắn cái gì cũng không thể nói hai mươi năm trước hắn làm những chuyện như vậy Nếu là thật sự bị hoàng thượng biết, thông đồng với địch phản quốc, cái cục trước nay đều chỉ có một, diệt chính tộc. Một kiện tiền hàng kia bộ dáng hiên viên hoàng luyện biết hắn trong lòng có quỷ, nếu không nói, tiền hàng phải làm việc đầu tiên chính là giống mộ dung hảo nhiên như vậy, tiếng cung bẩm báo, mà không phải đi dạo nhà thổ, đến nỗi phiêu hương viện, kia phải chờ tới đi ra người hồi báo hắn mới biết được. Hiên viên hoàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn tiền hàng, người tự giải. Quyết cho tốt, nói xong lời này, thiên viên to lớn bước rời đi, tiền Hằng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kế tiếp Nhật tử, tiền Hằng cảm thấy hắn giống như chính là sống ở trong địa ngục giống nhau, hắn hy vọng chính mình chỉ là ở làm một cái thực đáng sợ ác mộng, chờ đến nào một ngày tỉnh lại lúc sau, đại nhi tử còn hảo hảo sống được hảo hảo, nhưng chú định làm hắn tuyệt vọng chính là người đang chết vẫn là một đám chết đi. Ngày thứ hai, con thứ hai thác cổ, tư nguyệt cùng dương thiên hà đã. Chuẩn bị thủ, bắt đầu sửa chữa cửa hàng. Ngày thứ ba, đến phiên con thứ ba, ra các phủ cửa hàng ở lửa nóng đẩy nhanh tốc độ bên trong. Ngày thứ tư, tiền phủ sống ở sợ hãi trong người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không đến một canh giờ, gã đi ra ngoài nữ nhi ra có người tiến đến báo tang tiền hàng cùng tiền phu nhân lại một lần hôn mê bất tỉnh, ra các phủ cửa hàng tiếp tục trang hoàng trung. Tiền phủ tình huống làm trường nhạc hầu phủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mộ dung bưng tan sự cũng không có đại làm, an an tỉnh tỉnh ngầm tán. Này đã là thứ năm cái, tiền hàng nhạc tử không hảo quá đi. Gia khát thanh lăng mở miệng nói, chờ sự trí tiền hàng thời điểm, làm người mang theo nhị ca linh vị đi, làm hắn bị chết minh bạch. Là, lão gia, quản gia công kính mà nói. Thứ năm cái, hiên viên hoàng đối với âm độc nói. ngươi đừng nói cho ta ngươi một chút phát hiện đều không có âm độc không có dấu diếm nữa trường nhạc hầu phủ nhị thiếu ra sự tình, ta lúc ban đầu hoài nghi là tư nguyệt sở làm rốt cuộc thời gian thượng quá trùng hợp mà một đêm kia tư nguyệt mang theo h y vệ đi ra ngoài một chuyến đến nỗi đi nơi nào ta bị h y vệ cấp ngăn cản trường nhạc hầu phủ, hiên viên hoàng nói nhưng này mấy cái buổi tối tư nguyệt đều không có ra quá môn thậm chí h y vệ có hay không rời đi ta cũng không biết Người đâu? Âm độc hỏi. Hiên viên hoàng lắc đầu, không phát giác hẳn là không có khả năng là gia cát phủ. Ta cũng là như vậy cho rằng. Âm độc gật đầu. Tiền phủ một chút vấn đề đều không có sao. Không có. Hiên viên hoàng lại lần nữa lắc đầu, hắn cái này hoàng thượng nhìn như làm được vững chắc, cũng làm thật sự xuất sắc. Nhưng từ 20 năm trước sự tình phát sinh sau, hắn trong lòng liền vẫn luôn tồn tại này một cây thứ, một đám hắn không biết người trong một đêm diệt ra cát phủ. kia thế lực có bao nhiêu đại, hắn trong lòng minh bạch hiện giờ đã qua đi 20 năm, ai có thể biết kia của thế lực phát triển đến cái dạng gì trình độ. Bất quá, tiên hằng rõ ràng biết chút cái gì, rồi lại không dám nói. Ha ha, đều tới rồi tình trạng này, còn không dám công đạo, kia khẳng định không phải chuyện tốt, âm độc cười đến vẻ mặt tà á. Nếu là hắn tự làm tự chịu, chúng ta cần gì phải xen vào việc người khác, mắt lạnh xem diễn là được. Đạo lý này chẳng làm sao không biết, chỉ là... nơi này rốt cuộc là kinh thành, nghĩ có như vậy một cổ thần bí thế lực chậm trong lòng liền không dễ chịu đối với âm độc hiên viên hoàng nhân thật ra không có dấu giếm, bất quá hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế. Hoàng huynh thứ năm cái người nói hôm nay buổi tối có thể hay không xuất hiện thứ sáu cái ta hôm nay riêng đi nhìn liếc mắt một cái tiền hàng lão nhân kia tấm tắc thật là đáng thương ạ, phỏng trừng mau hỏng mất. hiên viên lạc vui sướng khi người gặp họa mà nói kinh thành bình tĩnh lâu lắm. Như vậy giả một giả mới có ý tứ, hiện giờ đi ở trên đường cái, nơi nơi đều tài đàm luận tiền phủ sự tình, lời đồn là một cái, so một cái nghe thú vị. Ta nhưng thật ra không cảm thấy thú vị, chỉ là suy nghĩ, hai mươi năm trước sự tình có phải hay không lại sẽ phát sinh một lần, hiên viên li mặc vô biểu tình mà nói, đến nỗi tiền phủ chết những người đó, ở hắn trong mắt, cùng hiên viên lạc trở thành nhạc a không có nhiều ít khác nhau. Hiên viên lạc biểu môi, nghiêm túc mà nhìn hiên viên ly thư phòng bãi bình phong, tuy rằng ta không chính mắt gặp qua ra các phủ phòng cảnh, bất quá lấy hai mươi năm qua đi, kinh thành. Người trong cũng không dám coi khinh tới xem, cũng không phải tiền phủ có thể so sánh được với, hoàng huynh, đây là mội dung chỉ yên theo đi, tay nghề không tồi. Người muốn thích ta tặng cho người chính là, hiên viên ly nhìn thoáng qua, cười nói, hiên viên lạc lắc đầu, này nhưng không thành. kia mộ dung đại tiểu thư đã biết, nhưng không được càng không thích ta. Nói lời này khi, vẻ mặt hiện lên vài phần trào phúng cùng khinh miệt, hắn rõ ràng hiên viên ly cũng không phải thật sự thích mộ. Dung chị yên, cho nên, nói tiếp, bất quá, hoàng huynh, người cũng thật hẳn là cảm tạ hớt thuyết phỉ, nếu không nói, người như thế nào có thể cưới đến tinh thành đệ nhất mỹ nữ. Là phúc hay họa đến bây giờ còn không thể kết luận. Hiên viên ly đẳng nhiên mà nói. mọi dung chỉ yên hiện tại rốt cuộc là hắn nữ nhân, cho nên hiên viên ly cũng không tưởng ở cái này vấn đề thượng vẫn luôn dây dưa tam hoàng đệ tiện phủ tuy rằng ở kinh thành không chết mắt, nhưng người xác định việc tiện phủ lúc sau liền không có tiếp theo ra hiên viên lạc sửng suốt trầm mặt một chút đi đến hiên viên ly trước mặt mày một trọn, cười đến không có hảo ý mà nói nếu thực sự có tiếp theo ra phụ hoàng chỉ sợ là cái thứ nhất ngồi không được hiên viên ly gật đầu tứ hoàng đến nơi đó. Cười hiên viên lạc nhíu mày, không có động tĩnh, ta phỏng chừng hắn là xem thấu chúng ta siết, tứ hoàng đệ hiện tại là càng ngày càng thông minh, không quan hệ, hiên viên ly lại không thèm để ý mà nói, dù sao phụ hoàng, thân thể còn hảo đau, chúng ta chờ đến khởi, tứ hoàng đệ cùng chúng ta đánh chính là giống nhau chủ ý, tưởng chờ chúng ta xuống tay, hừ, ta cũng không tin, chờ đến hiên viên hy xuất hiện ở hoàng tổ mẫu trước mặt thời điểm, hắn còn có thể chờ, cũng là. hiên viên lạc gật đầu. Có thể thuận lợi trưởng thành người hoàng tử lại có mấy cái ngốc tử, chúng ta đây liền chậm rãi chờ xem. Cửa hàng trang hoàng vấn đề đã thường quỷ đạo, có lẽ là bởi vì Tư Nguyệt thế vé đi mộ dung bân này một kiện cho. Tới bây giờ kinh thành không người không biết sự tình, hơn nữa nạn phía sau có HI y vệ bảo hộ, bị nạn mời đến người mỗi một cái dám gian rối thủ đoạn, sợ mộ dung bân kết cục sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu. Nhìn thấy bởi vì này ác danh mà mang đến chỗ tốt, Tư Nguyệt trong lòng là thật vừa lòng. Cho nên, nàng giám sát mấy ngày luyện bôn ra, là nên chuẩn bị nhân thủ, tính toán muốn mua nhân số, tư nguyệt trực tiếp tìm mẹ mình, nhìn trước mặt mấy cái rung bần bật mẹ mình, tư nguyệt sáng lạng mà cười. Phóng nhẹ nhàng, con người của ta là thực giảng đạo lý, thực dễ nói chuyện. Nàng thanh âm rất êm tai, nói xong cũng thực ôn nhụ, đầy mặt đều mang theo thiện ý, chỉ là, trước mặt vài người mỗi một cái tin tưởng nàng theo như lời nói. Xem các ngươi dọa thành như vậy bộ dáng. ta cũng liền không làm khó các ngươi tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói vảnh tai nghe hảo ta muốn mua người muốn không có thân nhân liên lụy muốn tẩy <cười> chân lanh lẹ lão tiểu nhân không cần hiểu chưa minh bạch mấy người run lên đồng thời mà nói có một chút là quan trọng nhất các ngươi cũng biết ta là cái gì thân phận trường nhạc hầu phụ ta đều không bỏ ở trong mắt huống chi là các ngươi tư nguyệt cười ha hả mà nói cho nên nếu là các ngươi cho ta chọn người trung cuối cùng có bối chủ Ha ha, trường nhạc hầu phụ những cái đó bối chủ hạ nhân là cái gì kết cục, nói vậy lấy các ngươi nhân mạch là lại rõ ràng bất quá, vì các ngươi không bị liên lụy, ta thỉnh các vị mở to hai mắt thảo hảo mà cho ta. chọn, hiểu chưa? Minh bạch, mấy người sắc mặt đều trắng, lại cũng không dám phản bác. Nghĩ thầm, nữ nhân này quả thật như đồn đã giống nhau, ác độc thật sự, lần đầu tiên nghe nói bán người người môi giới còn muốn phụ trách nô bột trung thành, này ra các phủ đại tiểu thư bạc thật đúng là không hảo kiếm. Nhật tử từng ngày quá khứ, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Ha ở vì cửa hàng bận rộn, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng Bảo như cũ không chịu quấy rầy đi học, mà tiền phủ hạ nhân đối với mỗi ngày mở. Mất ra, trong phủ liền có một cái chủ tử thác cổ sự tình từ sợ hãi đến chết lặng, mà tiền hằng bị như vậy ác mộng ra tấn đến không ra hình người, nguyên bản cho rằng nhi tử bối người chết sạch, nên đến phiên hắn đi, nhưng kia ác ma rồi lại hướng tới hắn kia đáng yêu, bị hắn yêu thương đến tâm khảm tôn tử xuống tay. Rốt cuộc, tiền hằng trong lòng không hề còn có may mắn, hắn minh bạch, bọn họ tiền phủ hiện giờ cũng trốn bất quá 20 năm trước ra các phủ, bị diệt môn vận mệnh, chẳng qua. Hắn cần thiết muốn chơ mắt mà nhìn thân nhân một ngày một cái mà rời đi, đơn hắn nhận rõ cái này tàn khốc sự thật sau. mặt âm trầm đứng dậy là vẻ mặt bất cứ giá nào bộ dáng, nếu trước sau trốn bất quá nói, kia hắn có một việc là cần thiết phải làm. Vì thế, hai tháng đến một cái buổi chiều, ra các thanh lăng thu được tiền hàng bái phỏng tin tức, trầm mặt hồi lâu, mới lạnh lùng mà nói, làm hắn tiến vào. Đứng ở ra các phủ cửa tiền hàng, nhìn quạnh quẻ đại môn, nghĩ phía trước ngày lễ ngày. Tết nơi này ngửa xe như nước, thê lương cảm giác nháy mắt nảy lên trong lòng, tiền đại nhân, thỉnh. Quảng ra thanh âm đột nhiên nhớ tới, tiền hàng quay đầu lại, nhìn đờ đẫn lão quảng ra, kia lỗ trong ánh mắt, cùng trước kia cười tủm tỉm luôn là, chàng ngập hy vọng đôi mắt giống hoàn toàn là hai người giống nhau. Tiền hàng gật đầu, tiến vào ra các phủ, nhìn bên trong cảnh tượng, hai tay nắm chặt, hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ tiền phủ rơi xuống hiện tại tình trạng này, kỳ thật hoàn toàn là reo. Gió gặp bão, gặp qua ra các thiếu ra, chờ tiên hằng nhìn ngồi xe lăn đưa lưng về phía hắn ra các thánh lăng khi, cho dù đối phương đã tàn phế, cho dù hắn hiện tại không có bất luận cái gì trực quan, cho dù ra các ra cũng chỉ dư lại hắn một cái nam đinh, nhưng lại một lần đối mặt ra các thánh lăng khi, nguyên tưởng rằng biến mất không thấy cảm giác tự ti đột nhiên mãnh liệt mênh mông, mà ập vào trong lòng, phản phất hắn như cũ là cái kia yên lặng vô danh tiểu binh giống nhau, và khác. Thanh lăng xoay người, nhìn tiền hàng, trầm mặc hồi lâu, thẳng đến tiền hàng mồ hôi lạnh làm ướt vạt áo, hai chân đều phải chống đỡ không được thời điểm, mới mở miệng nói, có việc. Lạnh lùng một câu hỏi chuyện, tiền hàng hồi tưởng trước kia ra các ra tiểu thiếu ra, sáng lạng tươi cười, thiên chân lại hạnh phúc đôi mắt, giọng dãi cá tính, nhìn nhìn lại trước mặt người, không có biểu tình, không có sinh cơ, cả người âm lãnh mà như là trường kỳ không có tìm được ánh mặt trời giống nhau, âm hàng, trắng bịch. thẳng đến giờ phút này, tiền hàng mới vừa rồi minh bạch, hắn sợ làm rút cuộc tạo thành thế nào đến hậu quả xấu, khinh thịt một tiếng quỳ gối ra các thanh lăng trước mặt, ở đèn chết phía trước, hắn tưởng sám hối hắn tội lỗi, không cầu được đến tiểu thiếu gia tha thứ, ta chỉ nghĩ cấp nhị thiếu gia dập đầu. Quả nhiên cùng ngoại tộc về sao quan hệ, đối với điểm này, ra các thanh lăng sớm đã có hoài nghi, mắt lạnh nhìn quay trước mặt hắn khóc thật sự là khó coi nam nhân, người sẽ có cơ hội về nhà chờ xem. Tiền hằng ngẩng đầu, trước mắt có nghi hoặc, nhưng hắn có cái gì thể diện đi hỏi, xám xịt mà rời đi. Tiền hằng đi ra các phủ, hiên viên hoàng mày nhăn lại, lại buông ra, tôi đáng chết vạn lần. Một bên dịp công công ở trong lòng không được gật đầu, hiển nhiên là thập phần nhận đồng hiên viên hoàng nói. Này một đêm nguyệt hát phong cao, nho nhỏ tiền phủ ở kinh thành chỉ chiếm cứ nho nhỏ một góc, ở đại tề liền càng là muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Tiền Hàng một mình ngồi ở phòng nội, nhìn chăm chăm trên bàn ngọn nến, hồi tưởng hắn cả đời, sắc mặt tiều tụy, hình như tiều tụy, rõ ràng vừa mới vừa qua khỏi 50 tuổi tuổi tác, hiện giờ lại như là 7 chục tuổi gần đất xa trời lão nhân. Không có, sở hữu đều không có, phàm là cùng hắn có huyết thống quan hệ đều đã chết, hắn biết đêm nay luyện đến phiên hắn, nguyên bản cho rằng sẽ sợ hãi sợ hãi, chính là tiền hàng chính mình đều không có dự đoán được, lúc này hắn một lòng thế nhưng sẽ như thế bình. Tỉnh, bình tĩnh chờ đợi đối phương đã đến, lấy tánh mạng của hắn. Nhưng mà, trừ bỏ bình tĩnh, dư lại cũng chỉ có hối hận, hắn suy nghĩ, nếu như lúc ấy hắn không có lựa chọn phản bội nhị thiếu ra, tuy rằng không nhất định có thể cứu lại ra các vụ diệt môn vận rủi, nhưng nhị thiếu ra hơn phân nữa vẫn là có thể tồn tại. Cũng chính là ở hắn lựa chọn phản bội kia một khắc, cẩn thận nghĩ đến, giống như tự khi đó, hắn cũng đã tẩu hỏa nhập ma, phía trước gần là muốn thê nhi quá sơn ngày lành tâm. Cũng càng thêm mà lớn lên, lúc sau thăng quan, nạp thiếp tiền phụ nhân hắn mà lớn mạnh, đi vào một cái phía trước hắn không dám tưởng tượng xã hội. Ngồi ở trên ghế thiên hằng nắm chặt đôi tay, thẳng đến giờ phút này, hắn mới vừa rồi minh bạch, vì sao hắn quan dịu môn mi về sau, cha mẹ trên mặt không có kiêu ngạo tươi cười, cũng không có ngày xưa xem hắn khi tự ái ánh mắt, khi đó hắn tưởng không rõ, không phải sở hữu cha mẹ đều vọng tử thành lâm sao. Vì sao cha mẹ hắn trên mặt một chút cao, hứng bộ dáng đều không có. Bang! Tiền hàng hung hăng mà phiến chính mình một cái tác, tự xưng là hiếu thuận hắn, đến bây giờ mới hiểu được, vì sao cha mẹ nguyên nhân chết lại là buồn bực mà chết. Nhất hiểu biết chính mình quả nhiên vẫn là cha mẹ, cả đời đều chú ý không thèm với tâm cha mẹ, ở đối mặt lấy oán trả ơn nhi tử khi, bọn họ chỉ phải lấy như vậy phương thức trừng phạt chính mình. Hối hận sao? Hối hận, đối với vấn đề này. Tiền hằng trong lòng minh bạch thật sự, hiện tại nghĩ, nếu là, hắn không có phản bội nhị thiếu ra, hoặc là hắn đã chết ở chiến trường, nhưng cha mẹ thiên nhi đều hảo hảo mà tồn tại, có lẽ hắn không chết, tiền phủ khả năng sẽ không có hiện tại phong cảnh, nhưng hắn có thể bằng phẳng mà tồn tại, sẽ không vừa nghe đến ra các phủ liền khó chịu, sẽ không hai mươi năm cũng không dám tới gần ra các phủ càng sẽ không rơi xuống hiện tại cửa nát nhà tang nông nổi, tới chỉ là trên đời không có thuốc hối hận. Bàn tròn thường ánh nến đông đưa, liên quan bóng dáng của hắn cũng đi theo lung lay lên, tiền hằng nắm chặt đặt ở bên người bảo kiếm, hắn hối hận chỉ nhằm vào với người nhà, chỉ đối với gia các phủ, đến nỗi giết hại người nhà của hắn hung thủ, mặc dù chính hắn nên được báo ứng, nhưng tâm lý vẫn là sẽ hận. Bảo kiếm còn không có rút ra, người đã bị che trụ, tiền hằng mở to hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện hai cái mang theo mặt nạ hát ảnh, nghĩ về hát y vệ lời đồn đã truyền thuyết. Nhà quỷ Mỹ thân ảnh, một thân hắc y, ban theo ác quỷ lấy mạng giống, nhau mặt nạ. Ở ra các phủ bị diệt môn lúc sau, tiền hằng liền không hề tin tưởng hắc y vệ là chân thật tồn tại, nếu không, vì sao chủ tử lâm nạn, lại không có nhìn thấy hắc y vệ bóng dáng, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn đồng tử đột nhiên trận to, muôn xuống trong mắt thời điểm, thấy trong đó một vị hắc y vệ phủng linh bài, mặc trên ra các thanh vân bốn cái chữ to làm hắn tâm đột nhiên coi rụt lại. Đột nhiên, hắn minh bạch ra các tiểu thiếu gia ý tứ trong lời nói, này không, hắn liền, nhìn đến gì thiếu ra linh vị, báo ứng, quả nhiên là báo ứng, tiền hằng muốn cười, nhưng kéo ra ra mặt thời điểm lại biến thành khóc, bởi vì bị chế trụ, phát không ra thanh âm, cho nên, tiền hàng cả người nhìn đều như là điên rồi, vẫn vẹo khuôn mặt, đôi mắt gác gao mà nhìn chầm chằm kia linh vị, sợ hãi, ấy nấy trung thế nhưng còn kèm theo thoải mái, lại duy độc không có hận ý, hận sao. Nếu hung thủ là những người khác, tiên hăng định là hận, nhưng hiện tại, hắn có cái gì tư cách hận, đã từng nhị thiếu ra cứu hắn một mạng, hắn lại làm hại nhị thiếu ra cùng một đám đã, từng cùng hắn cộng đồng chiến đấu tướng sĩ chết, hiện tại kết cục này chính là hắn tự tìm. Đông một tiếng, tiên hăng quy dập xuống đất, đối với ra các thanh vấn linh vị dập đầu, tiểu thiếu ra muốn cho ta làm cái gì. Tiên hăng biết, đêm nay hắn chẳng những trốn bất quá vừa chết. Nếu làm hắn thấy nhị thiếu gia linh vị, trừ bỏ cha tấn hắn, khẳng định còn có mặt khác mục đích. Còn có ai? Khàn khàn lành lạnh thanh. Âm, giống như bọn họ trên mặt sở mang ác quỷ mặt nạ giống nhau, làm biết rõ trốn bất quá vừa chết tiền hàng tâm đều run dậy lên, viết xuống tới. Tiền hàng sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu, nhìn ra các thanh vấn linh vị, ôm muốn chết đại ra cùng chết, cũng tưởng trả thù vị kia đối chính mình cầu cứu bỏ mặt ám ra nhận tội thư. H. Y vệ nói chuyện rất là ngắn gọn, lại cũng làm người nghe được rõ ràng, viết xuống tới. Tiền hằng sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhật lên, hiện giờ thân. Nhưng đã không có, tiền ra xem như bởi vì hắn mà tuyệt hậu, này đã là cực bất hiểu sự tình, như vậy còn chưa đủ sao. Vừa báo còn vừa báo, nhà của chúng ta hiện tại cũng bị diệt môn, vì sao không thể trừ trút thanh danh? H. Y vệ trầm mặt không nói, trong lòng lại hận không thể đem trước mặt người này thiên đao vạn quả. Cho dù hắn gần là cái tiểu nhân vật, ở ra các ra bị diệt môn một chuyện thường cũng không khởi mấu trốt tác dụng, nhưng ở bọn họ trong lòng, gần là nhị thiếu ra mệnh, liền. Sau này toàn ra người còn muốn quan trọng. Hai người vũ một mắt lạnh nhìn quy trên mặt đất tiền hàng, làm thông đồng với địch bắn nước sự tình, chẳng lẽ còn vọng tưởng theo chân bọn họ ra lão tướng quân giống nhau, sự sách lưu danh sao? Hắn xứng sao? Cho rằng khi cách hai mươi năm, hắn tội danh liền có thể không truy cứu lạp sao? Ở hắn làm ra như vậy sự tỉnh lúc sau, chờ đợi hắn cũng chỉ có để tiếng xấu muôn đời. Không muốn, sở hữu tiền người nhà đều nghiện xương thành cho, chết không có chỗ. Trôn, vô luận phía trước quỳ tiền hàng phạt nhìn cỡ nào đáng thương, hắc y vệ không có nửa điểm muốn mềm hóa ý tứ, lạnh lạnh mà nói. Tiền hàng trăm mặt mà quỳ, hai tay trống ở trên mặt đất, đầu rũ xuống, hắn minh bạch đối phương đây là ở vi hiếp, càng thêm minh bạch hắc y vệ nói đến là có thể làm được. Nghĩ đến thân nhân sau khi chết đều không thể được đến an giấc ngàn thu, hắn trong lòng sợ hãi đến không được, không còn có so nghiện xương thành cho, chết không có chỗ trôn càng bi thảm kết. Cục, hắn cũng không nghĩ chính mình sau khi chết hồn vô sợ y, chỉ là viết xuống nhận tội thư, như vậy bọn họ tiện ra tất nhiên là sẽ để tiếng xấu muôn đời, như thế, hắn còn có cái gì thể diện đi gặp tiền ra liệt tổ liệt tông, tuyển một loại, hoặc là hai dạng đều tuyển. Hắc y vệ như củ lạnh băng thanh âm vang lên vì cái gì muốn bước ta tiền hàng giống nhau cũng không nghĩ tuyển ngẩng đầu hôn ác mà trừng mắt trước mặt hắn Hắc y vệ chỉ là lấy hắn hiện tại tư thái trự bỏ gầm vú còn có thể làm gì lại có thể thay đổi cái gì ta đều đã an an tĩnh tỉnh mà chờ chết các ngươi vì cái gì còn muốn bước ta hừ rốt cuộc hát y vệ hư lạnh một tiếng nói chuyện thanh âm không hề là vừa mới bình tĩnh không gợn sóng mang theo vô tận sát khí, chỉ một thoáng, dường như toàn bộ phòng đều bị huyết tinh sợ phong phú, nguyên bản sáng người ánh nến cũng xua tan không được bọn họ mang đến hắc ám. Đây là hắc y vệ, thật đáng sợ. Tiền hằng bị đột nhiên biến hóa hại đến cả người đều run run. Lên, tiền hằng, ngươi trừ bỏ ăn an tỉnh tĩnh mà chờ chết. Ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi nếu thật sự có thể làm cái gì, sẽ chớ mắt nhìn ngươi thân nhân một đám chết đi sao? Khi miệt thanh âm vang lên, người hối hận làm cho ai xem, chẳng qua là bởi vì người phản kháng không được mà thôi, nếu ngươi có phản kháng thực lực, ngươi còn sẽ an an tĩnh tĩnh mà chờ chết sao? Sẽ sao? Tiền hàng hỏi chính mình, đáy lòng cũng hiểu được thật sự, hắn vẫn là sợ bị chết. Đến nỗi ngươi đối nhị thiếu, ra làm những chuyện như vậy, chờ tới rồi phía dưới, tái hảo hảo mà cùng nhị thiếu ra giải thích đi, đừng lại chúng ta trước mặt giả mùa xa mưa, mà làm ra một bộ thực hối hận bộ ráng. Nếu là nói thanh âm này như là địa ngục ác quỷ phát ra ra tôi, như vậy, hắn theo như lời ra nói liền giống như là có thể nhiếp hồ ác ma giống nhau, đem tiền hàng tâm phân tích sạch sẽ, giống ngươi như vậy còn kiến, hối hận cũng bất quá là ngươi đối mặt tử vong lấy cớ mà thôi, lại cao thân phận địa vị cũng không, thay đổi được ngươi kia, nhưng hèn mọn thô bị tha ức kỹ tâm. Tiền hằng bị lời này nói được xấu hổ và giận dữ muốn chết, không phải, ta không phải cái rạng này. Thân mình không ngừng mai run rẩy ngoài miệng tuy rằng như vậy nhất biến biến cường điệu, vừa ý lại càng thêm mà hoảng loạn đi lên, bởi vì hắn minh bạch bọn họ nói đúng. Viết xuống nhận tội thư. H. y vẻ nhìn sát hỏng mất tiền hàng, nói tiếp, so với chính người bị nghiền xương thành cho, chết không có chỗ trôn, người nhất định sẽ lựa chọn nhận tội, bởi vì người chính là người như vậy. Môi nhỏ tổ tông. Cấp tổ tiên bôi đen, bị nói đùa, ở hắn làm ra như vậy sự tình khi, hắn tổ tông cũng đã không có gì hảo thanh danh. Tiền hằng ngẩng đầu, nhìn trước mặt đứng hát y vệ, ở ánh nến chiếu dọi hạ, hai người chính như quỷ mị giống nhau, chầm mặt hồi lâu, hảo, ta viết. Nói xong lời này, tiền hằng đứng dậy, đi đến một bên, ngồi xuống, cầm lấy bốt lông, đem hai mươi năm trước sự tình nhất nhất viết ra tới, đem hắn cảm thấy không, xem đến thực hồi ức viết xuống tới. Cầm bút tay đều đang không ngừng mà run rẩy, Hắc Y về bắt được chính mình muốn, đem một viên đỏ tươi thuốc viên đưa cho Tiền Hằng, "Ăn xong đi." Tiền Hằng nhìn chằm chằm kia thuốc viên, rốt cuộc đến lúc này sao? Nuốt nốt nước miếng, Vương run dãy tay, tiếp nhận thuốc viên, nhìn thoáng qua ra các thanh Vân Linh vị ở tử vong trước mặt, hắn hối hận đạt tới đỉnh điểm, nếu là thời gian có thể lùi lại, nếu là có thể lại tới một lần, hắn tưởng, cho dù là chết, cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Màu sắc tươi đẹp thuốc viên nhập khẩu lại không có trong tưởng tượng chua sót, ngược lại mang theo ngọt lành, chờ đến nuốt vào thời điểm, tiền hàng biết, hắn cả đời này liền như vậy xong rồi. Ra các thanh lăng vẫn luôn đại ở từ đường, từng hàng ánh nến đêm từ đường chiếu đến như ban ngày giống nhau sáng ngời, chỉ là, chiếu sáng lên cũng gần là một mặt mà thôi, từng hàng linh vị, trên sẽ lăn ra các thanh lăng, đứng ở hắn phía sau quảng gia, đều đầu hạ, hoặc trường hoặc đoạn bóng ma. Tư Nguyệt đem ra các thanh vấn linh vị thả lại tại chỗ, tiếp nhận ra các thanh lăng đưa qua nhận tội thư, đọc nhanh như gió mà nhìn lên. Chờ đến sau khi chấm dứt, không những không cảm thấy vui vẻ, tâm ngực lại càng thêm trầm trọng lên. Không phải vì tiền phủ diệt môn việc, mà là trước mắt này đại biểu cho một đám anh linh linh vị. Từ Vương Tuyết Quân nói cho hắn ra các vụ sự tình khi, nàng trong lòng luyện minh bạch, lấy ra các vụ thế lực, nếu là không có phản bội, lại sao có thể sẽ trong một đêm đã bị diệt môn? Tư Nguyệt đem tiền hăng nhận tội thư đưa cho Dương Thiên Hà, vô luận là muốn cho bọn họ phụ tử ba người trong lòng đa tạ cảnh giác chi tâm, vẫn là không nghĩ làm ba người đối cựu cựu, không muốn tha tiền phủ bà ngoại thiếu sinh ra cái gì bất mãn, nàng đều cảm thấy có làm ba người biết sự tình trải qua tất yếu. So với ra các thanh lăng cùng Tư Nguyệt trên mặt bình tĩnh, Dương Thiên Hà biểu tình liền sinh động đến nhiều, thậm chí cầm kia, hơi mỏng nhận tội thư đôi tay đều đang run rẩy. Tuy rằng trước kia liền nghe vương đại nhân cùng thái đại nhân nói qua, nhưng nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thật sự sẽ có nhân vi tư lợi bán đứng đại tề, thậm chí bán đứng ân nhân cứu mạng, liền vị có thể thượng vị, đem nhị cửu cửu cùng gần hai vạn đại tề binh lính đưa, và quân địch bẫy dập bên trong. Khi tiền hàng thật là người sao? Nếu hắn là người nói, Dương Thiên hạ thật sự tưởng không rõ, làm như vậy sự tình, hắn vì cái gì còn có thể an? An ổn ổn mà, như là sự tình gì cũng chưa phát sinh mà sống hai mươi năm, hắn trong lòng không ấy nấy sao? Như vậy nhiều oan hồn, hắn buổi tối có thể ngủ được sao? Dương Thiên Hà tưởng không rõ, vì thế cuối cùng đến ra kết luận, này Thiên Hằng thật sự không phải người, là vô nhân tính xuất sinh cùng cầm thú. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo, nhưng thật ra không có Dương Thiên Hà như vậy đại phản ứng, rốt cuộc ở vào kinh lúc sau, Vương Tuyết Quân trừ bỏ dạy bọn họ sách vỡ thường chi thức ngoại. Càng nhiều mà bắt đầu đề cập triều đình tranh đấu cùng âm mưu quỷ kế. Nhị ca, gia các thanh lăng nhìn ra các thanh vấn linh vị, kêu một tiếng, nhưng kế tiếp lại là nói cái gì cũng chưa nói, tư nguyệt, đi thôi. ừ tư nguyệt gật đầu. Cửu cửu, này nhận tội thương người tính toán làm sao bây giờ? Tư nguyệt đi ở ra các thanh lăng bên cạnh, cười hỏi. Tư nguyệt, gia các phổ tồn tại quan trọng nhất ý nghĩa chính là bảo hộ đại tề, ra các thanh lăng lạnh băng thanh âm vang lên, điểm này vĩnh. Viện sẽ không thay đổi, đến nỗi chúng ta hiện tại sẽ làm trừ bỏ báo thù riêng ở ngoài, còn muốn dập nát những người đó âm mưu, nếu không, đại tệ nếu là có cái tốt xấu, cha, đại ca bọn họ còn có ra cách ra liệt tổ liệt tông đều sẽ không nhắm mắt. Tư Nguyệt nhướng mày, nguyên tưởng rằng cửu cửu đã bị cừu hận sở mê tâm, không nghĩ tới. Ta cũng là gia các ra người, tự nhiên sẽ không ngoại lệ, khóe mắt quét về phía Tư Nguyệt, từ nạn không như thế nào che giấu biểu tình không khó coi ra nạn. Trong lòng ý tưởng, nhận tội thư ta sẽ làm người giao cho hoàng thượng trong tay, làm hắn tay sự trí. Tốt nhất công chư với chúng, làm tất cả mọi người biết, phản quốc người là sẽ không có kết cục tốt. Dương Thiên Hà tuy rằng cùng này đoàn người đều có chút tranh lệch khá vậy không phải một chút tiến bộ đều không có, hắn tuy rằng không biết hai mươi năm trước, ra cách ra các tướng quân đều hy sinh sau, vì sao ngoại tộc người không có quy mô tiến công, nhưng hắn cũng hiểu được nếu là lúc. Ấy, ngoại tộc người đánh tiếng vào nói, bọn họ thôn khả năng sẽ bị ngoại tộc người thăm, hẳn khả năng đã chết cũng có thể trở thành nô lệ, đương nhiên, sẽ rơi xuống cái kia kết cục, khẳng định không chỉ là dương ra thôn một cái thôn, cũng không có khả năng chỉ có hắn dương thiên hà một người, tao ương sẽ là đại tê hàng ngàn hàng vạn bá tánh. cha đối với phản quốc sẽ rơi vào cái cái gì kết cục, những người đó là tại minh bạch bất quá. Dương Tây Tây cười nói, dương hương bảo ở một bên gật đầu. Giống như là ăn trộm giống nhau, rõ ràng biết bị bắt sẽ ngồi tụ, nhưng bọn họ vẫn là hiểu ý tồn may mắn, nghĩ sẽ không bị phát hiện giống nhau. Ngày hai đứa nhỏ nói, Dương Thiên Hà không biết nên nói cái gì. Ngày thứ hai, thiên viên hoàng sớm mà rời giường việc này. Nhìn diệp công công bình bình lui trong điện nô tài, để đi lên tin, nhíu mày. hỏi hoàng thượng nói, là H. y vệ đưa tới, nô tài không dám trì hoãn. diệp công công cúi đầu nói, trong lòng có chút cảm thang, hai mươi năm không? Gặp hát y vệ, rốt cuộc lại hiện thân, chỉ là không biết phong ba qua đi lúc sau, kết cục sẽ là như thế nào. Hát y vệ, hiên viên hoàng cũng có chút giật mình, mày đi theo buôn ra, tiếp nhận, mở ra vừa thấy, cả người tức giận làm dịp công công không chút suy nghĩ liền quỳ xuống. Cho dù là hiên viên hoàng đối với tiền phụ sự tình trong lòng hiểu rõ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy hơn nửa mặt trên kỹ càng tỉ mị tự thuật, trong lòng chấn động cùng phẫn nộ vẫn là không được mà tiêu thăng hoa. rất lớn sức lực mới nhìn xuống không đem này nhận tội thư xe cái dập nát buồn cười thảo một cái tiền hằng lập tức phái người đi tiền phủ xem hắn đã chết không có nếu là không chết chẳng muốn đem hắn thiên đao vạn quả nếu là đã chết làm người trực tiếp theo ở cửa thành phơi thay ba ngày cuối cùng ném tới núi dâu y cẩu là hoàng thượng diệp công công vượng nghe lời này liền biết tiền hằng chỉ sợ là phạm vào tru diệt cứu tộc việt nếu không lấy hoàng thượng luôn luôn khoan dung thủ Đoạn, là sẽ không hạ như thế tàn khốc mệnh lệnh. Ngày này, trong triều đình, văn võ quan viên rõ ràng cảm giác được đến từ trên long ý hoàng thượng tức giận, một đám cúi đầu, tiểu tâm hành sự, diệp công công, niệm Hiên viên hoàng cũng không nói nhiều, lạnh mặt bình tĩnh mà mở miệng, lại làm mọi người trong lòng căng thẳng, tình huống này không ổn à. diệp công công chạm xuất thân tới, trong tay cầm tiền hàng kia phân nhận tội thư, cao vút mà sắc nhọn thanh âm từng câu từng chữ mà đánh ở dưới. các văn võ đại thần trong lòng chờ đến nhận tội thư cuối cùng một chữ rơi xuống sau dĩ vãng náo nhiệt triều đình là lặng ngắt như tờ đừng nói là nói chuyện chính là đại khí cũng không dám ra hồi lâu lúc sau thiên viên hoàng bình tĩnh thanh âm vang vọng trong điện các gốc ở dưới văn võ đại thần bên tai nổ tung ra các phủ đối với đánh lên tới nói ý nghĩa cái gì chậm tin tưởng các ngươi trong lòng đều rõ ràng hừ hừ lạnh một tiếng hai mươi năm trước sự tình các ngươi thật cho rằng Chẩm liền quên mất sao, chậm sẽ bỏ qua những cái đó hung thủ sao. nằm mơ, thiên viên hoàng đứng dậy trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới người, cây gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lúc này mới gần là bắt đầu mà thôi. chúng ta giữa mắt mong chờ tuyên chỉ, tiền hằng đã chết, chỉ là thiên viên hoàng lại không có bởi vậy mà buông tha hắn, tiền hằng nhận tội thư bị sao chết vô số phân ở đại tây các thành phố lớn gián. Tiền hàng thi thể đã bị treo ở cửa thành, theo hắn hành vi phạm tội, công bố nguyên bản còn ở đồng tình tiền phủ trọc phải oan hồn kinh thành người, trong một đám đều thay đổi sắc mặt, các loại lạng lá cải trứng thúi mà hướng treo tiền hàng trên người tiếp đón. Phải biết rằng 20 năm trước kia một trượng, ra các vũ diệt môn tuy nói là người thở dài, những rốt cuộc cách đại tề bá tánh còn xa đâu, nhưng hiện tại lại không giống nhau, theo ra các phủ nhị thiếu ra chết còn có hai vạn đại tề binh Linh Tất cả đều là bởi vì tiền hàng một người, Thảo chút bởi Vì 20 năm trước kia một trượng đã chết thân nhân người nhà phẫn hận đồng thời lại là, khóc lót thảm thiết, bọn họ không rõ ràng lắm kia hai vạn binh lính Trung có hay không bọn họ thân nhân, nhưng bọn họ luôn là nhịn không được tưởng, nếu là không có tiền hàng phản bội, có lẽ không chỉ là ra các thanh vân còn sống, bọn họ thân nhân cũng có thể đủ binh an trở về. Từ đây, không ai đồng tình tiền phổ phát sinh sự tình. Có chút người vỗ tay tỏ ý vui mừng, cũng có người cảm thấy tiền phủ người. Liện như vậy đã chết, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Đương nhiên, đối với khi cách 20 năm, như cũ không có từ bỏ nhất ra hung phạm đại khí hoàng thượng, bọn họ là thiệt tình cảm kích. Nếu không, bọn họ không thể tưởng tượng, như vậy một cái sốc sinh còn có thể đủ cẩm yên ngọc thực mà hảo hảo tồn tại, khi bọn họ đã đã chết 20 năm thân nhân lại tính cái gì? Ba tháng kinh thành, tiền phủ sự tình khiếp sợ mọi người. Ba năm một lần thi hội, ra các phủ đại tiểu thư bưu hãng đều bị cha giấu. Đi xuống, tiền hàng thi thể cuối cùng không có thể giống hiên viên hoàng theo như lời như vậy, bị ném tới núi sâu uy giả thú, bởi vì ba ngày còn chưa tới, đã bị cho hoang phanh thay, không lưu lại một đến điểm. Cha! Không phải hắc y vệ làm sao? Như thế nào bên ngoài đều nói là hoàng thượng làm? Hôm nay buổi tối, Tư Nguyệt cười hỏi ra các thanh lăng, làm hoàng thượng gánh tội thay, thật sự không thành vấn đề sao? Tư Nguyệt, nơi này là kinh thành, cho dù là H. Y vệ lại lợi hại, cũng không thể gạt được hoàng thượng tai mắt, lại nói, ta đem nhận tội thư đưa đến hoàng thượng trong tay, cũng đã mịt mờ mà nói cho hắn, tiền phủ sự tình là H. Y vệ làm. Ra các thanh lăng nói, Tư Nguyệt chưa bao giờ cho rằng đầu óc bổn, nhưng hiện tại rõ ràng có chút chuyển bất quá tới, từ từ, cựu cựu, người nói hoàng thượng biết, nhưng hắn lại làm cho cả đại tề người đều cho rằng là hắn làm. Không có khả năng gần chính là vì được đến đại tề ba tánh ủng hộ đi. Hoàng thượng ở đại tề ba tánh trong lòng, địa vị đã đủ cao. Đương nhiên không phải, ra các thanh lăng lắc đầu, hát y vệ cùng hoàng gia ám vệ là giống nhau, là sẽ không bại lộ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ý của người là hoàng thượng ở thay chúng ta che giấu, tư nguyệt tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá, thực mau liền hiểu được, các ngươi là tính toán một mình một ám mà hợp tác, đem hai mươi năm hôn thủ một vọng đã kích. thậm chí đã bị thái tướng quân đuổi đi đến rất xa ngoại tộc người cũng buông tha chính là như thế Gia các thanh lăng gật đầu tư nguyệt nghĩ ra các thanh lăng mấy ngày này cũng chưa ra quá môn nghĩ đại tề lịch sử, từ lúc ban đầu bắt đầu vì đời thứ nhất đại khí hoàng đế trên chiến đại tướng quân chính là gia khác ra lão tổ tông vì kia cầm trong tay ra các ra tiêu chí bảo kiếm truyền kỳ nhân vật đột nhiên hỏi một câu đây là hoàng thượng cùng ra các phủ ăn ý sao có thể nói như vậy Ra cát thanh lăng lại một lần gật đầu, ra cát ra sẽ không phản bội hoàng, Thượng, phản bội đại tê, mà hoàng Thượng cho dù là hoài nghi chính mình nhi tử, cũng sẽ không hoài nghi ra cát ra, điểm này, người có thể đi nhìn xem xác sự, tuy dặn có chút hoa trương, nhưng trong đó cũng có không ít sự thật. Nga, tư nguyệt nhìn nặc đại ra cát phủ, liền dư lại ra cát thanh lăng như vậy một cái độc đinh miêu, lại còn tin tưởng vững chắc điểm này, nàng cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. đúng rồi cựu cựu cử, nghĩ phía trước hành vi ta cầm y về tên tội khắp nơi diễu võ dương oai thật sự không có vấn đề sao ra cách thanh lăng lắc đầu trong mắt có ý cười sẽ không có vấn đề người là già cách ra người là có thể dùng y vệ Tơ nguyệt gật đầu cựu cựu cử, kế tiếp người tính toán như thế nào làm những người đó cũng không thể lại tưởng đối tiền phủ bọn họ như vậy từ từ tới đi ít nhất hiện tại đã có mục tiêu lúc này đây ra các thánh lăng nhưng thật ra không vội cũng không kém nảy nhắc thời ân nghỉ ngơi một chút thảo hảo kế hoặc một phen cũng khá tốt tư nguyệt gật đầu đúng rồi cựu cựu lại quá mấy ngày ra các ra cửa hàng luyện một lần nữa khai trương đến lúc đó cựu cựu cũng đi thôi ra các thánh lăng muốn cười tuyệt nhưng nghiêng đầu luyện thấy tư nguyệt một đôi đại đại mắt hạnh tất cả đều là đi thôi đi thôi tín hiệu đối mặt kia một đôi cùng mẫu thân rất giống Cùng chính mình giống nhau như đốt đôi mắt, ra các thanh lăng thật đúng là nói không nên lời cự tuyệt nói, hảo. Kế tiếp nhật tử, Tư Nguyệt, đem tâm tư tất cả đều hoa ở cửa hàng khai trương sự tình thượng, lại làm gì? Ta đã dựa theo người yêu cầu, điều phối ra người theo như lời các loại đồ trang điểm, âm độc vừa thấy đi vào chính mình sân tìm tới môn Tư Nguyệt, liền cảm thấy không chuyện tốt. Ha ha, Tư Nguyệt cười gượng hai tiếng, đánh giá cái này sân, phân khối sư phó. Ngươi thu thập đến rất sạch sẽ sao? Vô nghĩa, ta muốn ở nơi này được không? Âm độc một chút cũng không cách khí mà trợn trắng mắt, vừa nhất cầm, làm tư. Nguyệt ngồi, nói đi, có chuyện gì? Ta trước nói hảo à, chỉ giúp khả năng cho phép sự tình, hơi chút có điểm miễn cưỡng, ta đều sẽ không làm à. Chuyện này ngươi nhất định có thể làm được. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, phân khối dư vó, ngươi cùng hoàng thượng rất thục đi. Không thân, âm độc không chút suy nghĩ liền nói nói, cảnh giác mà nhìn tư nguyệt, một chút không thân, người muốn làm gì, còn hỏi hiên viên hoàng. Còn nói không thân, trên đời này có thể kêu hoàng thượng tên người, còn không bị trách tội, hẳn là không vài người đi. Tư nguyệt tươi cười càng thêm sáng lạng, phân khối sư phó, chỉ là một đính điểm chuyện nhỏ mà thôi, ta bảo đảm, đặc biệt tiểu, đặc biệt tiểu. Thật sự, có một lần bị lừa thượng tạc thuyền trải qua. Cho dù Tư Nguyệt nói nói được rất là chân thành, nhưng âm độc vẫn là có chút mặc kệ tin tưởng, không mắc lựa mà mở miệng, người nói trước sự, ta nhìn xem rối cột có bao nhiêu tiểu. Nghe xong lời này, Tư Nguyệt cũng không dạy nổi loại, như cũ. Cười đến cùng đóa hoa tựa mà, chính là làm hoàng thượng hỗ trợ cũng hai chữ. Âm độc nhìn Tư Nguyệt lại không có gật đầu, cái gì tự, người muốn dùng tới làm cái gì? Phân khối sư phó. Ngươi cũng biết, ba ngày sau ta chuyển những cái đó cửa hàng liền khai trương. Ta liền một cái ở nông thôn không kiến thức thôn phụ, cửu cửu lại mặc kệ sự lỗ vốn đạo không có gì. Nhưng nếu là bị khi dễ, kia không phải ném ra các phủ mặt sao? Từ Nguyệt mặt không đỏ khí không chuyển mà nói, ngươi sẽ bị khi dễ. Âm độc thực hoài nghi vô luận là hắn hiểu biết đến, vẫn là hắn chính mắt nhìn thấy nữ nhân này cho dù là bị khi dễ. Đều sẽ ở trước tiên gấp bội mà nâng trở về, giống như là mỗi dung bân giống nhau, đừng quả như vậy nhiều công, trực tiếp trả lời ta vấn đề. Hắn có dự cảm, trước mặt cái này cái gọi là thôn phụ, nói đến càng nhiều, hắn cử tuyệt lên liền càng khó khăn. Liền ra các hai chữ, ta tưởng đem nó làm thành tấm biển, làm ra cắt ra mỗi cái cửa hàng tấm biển. Tơ Nguyệt cười hì hì, nói, âm đọc lại mở to hai mắt. Tư Nguyệt, ta nói ngươi thật đúng là cái gì đều dám tưởng. Ngươi biết dùng Hoàng Thượng chữ viết làm tấm biển ý nghĩa cái gì sao? Đương nhiên, Tư Nguyệt gật đầu. Tựa như ra các phủ biển hiệu giống nhau, ai cũng không dám nhau sự. Vậy ngươi cảm thấy Hoàng Thượng sẽ cho ngươi viết này hai chữ sao? Âm độc hỏi Tư Nguyệt. Ta lại không phải làm ngươi viết, ngươi đi giúp ta hỏi một chút Hoàng Thượng. Hắn nếu là không cần nguyện ý liền tính, ta lại đi tìm vương đại nhân. Tuy rằng không có Hoàng Thượng lực tránh nhiếp Nhưng nói không chừng vương đại nhân tự còn so hoàng thượng muốn ảo đâu. Tư Nguyệt cũng không thèm để ý mà nói. Âm độc nghe được lại tưởng ngọc máu, quả nhiên này thôn phụ liền cùng bên ngoài đồn đại đến giống nhau, trừ gan lớn mật, người xác định muốn ta đi nói. Nếu là trọc giận hoàng thượng cũng đừng trách ta. Âm độc tưởng cự tuyệt nhưng thực máu hắn liền nghĩ đến một loại khác khả năng, vàng nhất nàng đột phát kỳ tưởng, không cho. Vương đại nhân viết. Mà lại là làm rộn ràng viết nói, phải biết rằng rộn ràng tuy rằng mất đi ký ức, nhưng chữ viết vẫn là cùng trước kia giống nhau, không được. Hắn lại nghĩ đến nếu là Tư Nguyệt mở miệng, rộn ràng khẳng định sẽ không cử tuyệt, ngược lại sẽ vui sướng hài lòng tung tăng mà tiếp được này sống. Vì thế ở rộn ràng cùng hiến viên Hoàng Chi Giang, âm độc không chút do dự lựa chọn rộn ràng, cười đến ác độc mà nói, yên tâm, như vậy việc nhỏ, ta nhất định cho ngươi chuyển cáo. Tư Nguyệt vừa. Rồi nhìn âm độc không ngừng biến hóa mặt, thật sự không biết hắn nghĩ đến cái gì, bất quá nghe xong lời này, mắt ta cười thành trăng rằng, được một tất lại muốn tiến một thước mà nói, hoàng thượng nếu là đáp ứng rồi nói, ta nói chính là nếu à, nếu có thể khấu thượng hoàng thượng con dấu liền càng tốt. Hành, ta sẽ cho hoàng thượng đề. Âm độc nói xong, lo lắng Tư Nguyệt nhắc lại ra cái gì yêu cầu, để khí người biến mất ở trong sân. Tư Nguyệt cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy, nghĩ thầm, xem ra phân. Khối sư vo ở chỗ này quá đến cũng không tồi, so với chất dễ nói chuyện đến nhiều. Âm độc không phát hiện Tư Nguyệt dùng ý, ra các thanh lăng lại chỉ là trầm mặt sau một lúc lâu, liền nghĩ tới, người ở oán hoàng thượng. Vẫn là ở thử phân khối ở hoàng thượng trong lòng vị trí. Đều có, Tư Nguyệt cười nói, thảo đi, nàng thừa nhận có ra các phủ làm thi đậu, lá gan sợ vào kinh phía trước đánh không ít. Hắn là hoàng thượng. Ra các thanh lăng lại lần nữa trầm mặt, hồi lâu lúc sau mới nói ra. Như vậy một câu, Tư Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ nạn ở trong lòng cũng là lý giải, chỉ là cựu cựu, hắn cũng là cá nhân. Những lời này, ra các thanh lăng không có phản đối. Trong Hoàng cung, Hiên Viên Hoàng nghe âm độc đem Tư Nguyệt nói một chữ không rơi chuyển cao, chầm mặt thời gian sơ ra các thanh lăng trường, âm độc sợ sờ, sờ cái mũi, cái kia, Hiên Viên Hoàng, người nếu là không muốn liền tính, ta cảm thấy vương tuyết quân tự cũng không tồi. Cùng Tư Nguyệt người một nhà ở trung trong khoảng. Thời gian này, âm độc liện minh bạch vì sao rộn dàng sẽ như vậy vui vẻ, cái loại này ấm áp, cái loại này hạnh phúc, là bọn họ khát vọng mà không thể cầu, cũng là đối bọn họ này một loại người nhất có dụ hoặc lực. Đừng nói hiên viên hoàng, chính là đứng ở một bên việc công công đều giật mình mà nhìn âm độc, người này là ở vì tư nguyệt nói tốt. Người hiên viên hoàng trên mặt có chút trần trờ, cùng rộn gian ở ra các vũ trụ thật sự vui vẻ. Âm độc nghĩ kia kỳ quái người một nhà, thân là nữ. Nhân tư Nguyệt đương ra làm chủ, sẽ làm thực mỹ vị đồ ăn, phụ trách khâu vá người trong nhà quần áo, không có gì bản lĩnh bình phạm nam nhân không hề câu oán hận mà giặt quần áo, đem ra các phủ hoa viên biến thành rượt điền, cái loại này thảo dược kỹ thuật ở trong mắt hắn hoàn toàn chẳng ra gì, rõ ràng ra các phủ cùng vương phủ chỉ cách hai con phố, lại có hát y về bảo hộ, hắn đã lôi đã bất động vô luận thiên tình trời mưa đến, đều phải mỗi ngày hai tranh đúng giờ đi đón đưa, rộn ràng liền. Không cần phải nói, không có lục đục với nhau, trừ bỏ đi học, sẽ mang theo bảo bối của hắn đè đệ ở tư nguyệt nấu cơm thời điểm nhóm lửa, cũng sẽ đi theo dương thiên hà mông mặt sau hoàn toàn không cảm thấy dơ đệ đồ vật, giúp đỡ khai khẩn dược điền, cầm cẩu xương cốt đậu cẩu, uy con lửa, liền tính là biết hắn thái tử thân phận sau, cũng bị tư nguyệt chăm ba câu mà nói được phong khinh vân đạm, tiếp theo hóa vô ưu vô lựa sinh hoạt, hắn nghĩ chính là dộn ràng khát vọng sinh hoạt đi, chính là kia vẫn. Luôn xem hắn không vừa mắc tiểu thứ hai, cũng có thể ấy ngoan ngoãn thật sự. Âm độc hoàn toàn không có phát hiện, hắn nghĩ những việc này trên mặt đến tươi cười có bao nhiêu quỷ dị, xem đến dịp công công cảm thấy kinh tủng, vị này ra cười, đến như thi ôn nhu hạnh phúc bộ dáng thiệt tình làm hắn cảm thấy thật đáng sợ, ôn nhu cùng hạnh phúc này hai cái từ không phải cùng vị này, ra cũng không dính dáng sao. Hiên viên hoàng nghĩ đến liền càng nhiều, nhìn âm độc gương mặt tươi cười, trong lòng. Toàn thật sự, hắn không phải âm độc cái loại này luyện võ kỳ tài, uy độc thiên tài, thậm chí là luyện đan chế ra người mặt nạ kỳ tài, nhưng hắn đầu óc tâm cơ lại là âm độc thúc ngựa điều tệ không thượng. tơ nguyệt dùng ý hắn biết rõ. Trừ bỏ cười khổ cũng chỉ có tự diễu, dộn gian rõ ràng là hắn thân xứng nhi tử, lại kêu người khác cha mẹ, rõ ràng hắn hẳn là nhật quan tâm rộn ràng người, lại bị một ngoại nhân dùng như vậy phương thức oan trách cùng thử, thân là hoàng thượng hiên viên hoàng thật. Đúng là rất không cam lòng. Có đến một chút đứng dậy, dò âm độc nhảy dựng, vừa muốn nói chuyện, lại thấy hiên viên hoàng phô khai dây trắng, cầm lấy thô to bút lông, ra các hai chữ ở hắn du tổ bút lông hạ chậm rãi xuất hiện, kia hai chữ ập vào trước mặt khi khách, còn có hiên viên hoàng khấu thượng con dấu khi lực đạo, đều làm âm độc kinh ngạc không thôi, đây là đồng ý. Hiên viên hoàng khi nào tốt như vậy nói chuyện, khi nào khai chương, hiên viên hoàng nhịn chính mình bút ký, vừa lòng. Gật đầu, dương mắt hỏi âm độc. Ba ngày sau, âm độc thu hồi trên mặt kinh ngạc, cười nói. Nói cho ra các thanh lăng, đến lúc đó chậm cũng trở về. Hiên viên hoàng cười nói, nhi tử là của hắn, không thể tại như vậy mặc kệ, dựa vào cái gì âm độc đều có thể đủ tới gần, hắn lại muốn xa xa mà nhìn, từ người khác trong miệng biết rộn ràng tình huống. Âm độc cảm thấy hắn có chút phản ứng không kịp, hiên viên hoàng, khi đó tuy rằng náo nhiệt. khá vậy loạn thật sự trước nói vì cũng sẽ không bảo hồ ngươi chậm còn không cần ngươi tích bảo hộ đợi cho chữ viết làm lúc sau đem đi đi chờ đến tư nguyệt bất được hiên viên hoàng chân tích trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới như vậy thuận lợi còn như vậy tốc độ chẳng lẽ hoàng thượng bởi vì mất đi quá rộn ràng một hồi cho nên hiện tại phá lệ quý trọng chính là chịu có thể sao thảo đi bởi vì đối phương là hoàng thượng cho nên tư nguyệt lòng nghi ngờ sẽ nhiều một ít Mẫu thân, Tiểu Bảo đều mệt mỏi, vì cái gì không cho ta. Tới viết thiệp, Dương Tây Tây nói lời này, còn cẩn thận mà cấp Dương Hưng Bảo nếp bả vai, mà âm độc vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía Tư Nguyệt, sợ hắn sẽ đáp ứng. Phân khối, ngươi chữ viết rất nhiều người đều nhận thức đi. Tư Nguyệt cười nói. Sẽ không à, Dương Tây Tây biết tơ Nguyệt chỉ chính là hắn thai tự thân phận, vương đại nhân liền không quen biết. Đó là bởi vì vương tuyết quân đại ở Kinh Thành thời gian cũng không nhiều, huấn hộ, trước kia người thân là thái tử, cùng. Vương tuyết quân tiếp xúc đến cũng không nhiều lắm, âm độc đột nhiên nghĩ đến một khác chuyện, vương tuyết thanh đến bây giờ hiện tại đều không có gặp qua người tự sao. Không có à, Dương Tây Tây mở miệng nói. Đại vương đại nhân rất bận, mấy ngày nay chúng ta cũng liền gặp qua vài lần. Dương Hương Bảo cười nói. Hảo, phân khối. Tư Nguyệt cười đến vẻ mặt sáng lạng mà đưa cho Dương Tây Tây hai chương chỗ trống thiệp, có hai người thiệp là ngươi muốn viết